Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 25 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. Phiên ngoại 1, Hồ Ngọc Nhi tên này là tiểu nhân xâm cho nàng khởi. Hồ Ly vốn là bạch hồ, tại đây trong núi cũng coi như là độc nhất phân quý giá, mỗi người đều nói nàng chỉ cần nỗ lực tu hành là có thể sớm đắc đạo thành tiên. Chính là tiểu Hồ Ly không vui, đối với hóa hình người cũng không có gì hứng thú tầm thường hồ yêu nhất mị hoặc thường thường đi dụ dỗ phàm nhân tinh huyết tu luyện. Nhưng là tiểu hồ ly ước chừng là bị trong tộc kiêu căng quán, sinh cái đỉnh tốt bộ dáng, lại không muốn dựa vào hồ yêu nhất am hiểu mỹ hoặc nam nhân đã tới sống. Ở yêu tình giữa tiểu hồ ly là cái dị loại Vừa vặn, nàng gặp một cái khác dị loài. Một cái thành tinh ngàn nam nhân sâm. Thì thật ở trong núi muốn tìm nhân sâm là rất đơn giản sự tình, người bình thường tham tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít trong núi có rất nhiều chính là có thể thành tinh lại là cực nhỏ, phần lớn còn không có trưởng thành đã bị người hoặc là yêu quái đảo đi ăn. Hiện giờ cơ nhiên gặp cái ngàn năm còn thành tinh nhân sâm, tiệu hồ ly cảm thấy mới mẻ trong lòng đoán chính là này khẳng định là cái có tâm cơ nhân sâm tinh, bằng không như thế nào người khác bị ăn liền nàng còn giữ. Chính là quan sát một trận, liền phát sát này tiểu nhân sâm một chút tâm nhãn đều không có chính là vận khí tốt. Có đại yêu quái tới tìm bổ dưỡng nhân sâm, cố tình tiểu nhân sâm là có thể bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân chạy trốn qua sông có Kiều toàn sơn có động, dù sao chỉ cần là này tiểu nhân sâm tinh muốn chạy, vậy không có có thể ngăn được nàng. Rất nhiều lần tiểu hồ ly đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia tiểu nhân sâm từ trong đất dễ dụa chui ra tới, sau đó lắc lư xanh mượt lá cây, dùng căn thượng như là chân hai điều dễ cây vèo vèo chạy, nhìn liền phá lệ linh hoạt. Này vận khí cũng là không ai. Có một lần tiểu nhân sâm vì trốn vũ, dễ dụa dùng lá cây chống mà chính mình đem chính mình, lại cạch lại cạch bỏ ra tới chạy kết quả liền chui vào lúc ấy đồng dạng ở trốn vũ tiểu hồ ly trong lòng ngực. Tiểu nhân sâm dọa chóng váng. Ngốc tại nơi đó vẫn không nhúc nhích chính là bạch hồ đã sớm gặp qua nàng, lười biếng dùng lông xù xù đuôi to đem nàng cuốn lên tới kéo vào trong lòng ngực, giúp nàng trốn vũ, trong miệng lầm bẩm tính người gặp may mắn ta ăn thịt không ăn chay. Nguyên bản chính là tiểu hồ ly tâm huyết dâng trào, giúp cái này vận khí mãn cách tiểu nhân xâm một phen, ai biết tiểu nhân xâm liền đuổi kịp nàng. Tiểu nhân xâm nói, ngươi là cái hảo hồ ly. Tiểu hồ ly không biết cái này chính mình chân dài có thể chạy nhân sâm cạn kẽ đế là như thế nào phán đoán ra tới nàng tốt xấu, bất quá tiểu hồ ly cũng không có đuổi nàng, hai người như vậy đáp bản. Nhân sâm còn cho nàng nổi lên cái tên kêu hồ ngọc Nhi Người mau rất giống ngọc chính là ta phía trước ở trong sơn động gặp qua, bên trong hồng hồng lục lục cũng chỉ có ngọc đặc biệt đẹp. Hồ ngọc Nhi sừng suốt một chút cái gì sơn động. Điều nhân sâm lắc lắc chính mình lá cây chính là ta lần trước bị truy chạy đi vào trốn tránh sơn động A Vì thế Hồ Ngọc Nhi đi theo nhân sâm tinh cùng đi cái kia sơn động, bên trong tinh thạch bảo vật đều tránh mau hoa nàng đôi mắt. Đối với người tới nói, nhìn thấy nhiều như vậy kỳ chân dị bảo chỉ sợ là muốn vui mừng điên rồi, nhưng là Hồ Ngọc Nhi là Hồ Ly Tinh, nàng muốn này đó ngoạn ý nhi vô dụng, làm tinh quái, sở cầu đơn giản là một ít có linh lực đá quy tới tu luyện thôi. Vì thế Hồ Ngọc Nhi đi bên trong trọn lựa nhặt mấy khối tốt nhất linh thạch dùng lá cây bao ở bởi vì hiện tại nàng cung tiểu nhân sâm đều còn không có có thể tu thành hình người cho nên Hồ Ngọc Nhi chỉ có thể dùng miệng ngẩm bị khóa lại lá cây bên trong thạch đầu rời đi. Đi phía trước nàng dùng một khối cự thạch đem động lấp kín. Nhân xâm tinh cũng không cảm thấy chính mình vẫn khí có bao nhiêu hiếm lạ, nàng bất quá là tùy tiện đi bộ tìm được rồi như vậy cái địa phương thôi, người bình thường tham chính là hút nhật nguyệt tinh hoa, bằng không chính là chôn dưới đất dưỡng một dưỡng, bên phương pháp tu luyện cũng sẽ không, lúc này thấy tiểu hồ ly thích nhân xâm tinh cũng cao hứng. Chỉ là nhân xâm tinh biểu đạt cao hứng phương thức cũng chính là lắc lư vài cây lá cây, vỗ vỗ, làm ra điểm động tĩnh tới. Hồ Ngọc Nhi biết chính mình chiếm nhân sâm tinh tiện nghi từ khi đó bắt đầu liền càng thêm thân cận nàng. Mà tiểu nhân sâm cũng ở Hồ Ngọc Nhi dưới sự bảo vệ tránh thoát lần lượt nguy cơ, hai cái yêu tinh liền như vậy qua mấy trăm năm thời gian. Làm tinh quái, Hồ Ngọc Nhi còn không có hóa hình tu hành cũng là câu được câu không, mỗi năm đều sẽ có mấy ngày thời gian thân mình suy yếu chút. Nàng liền ở chính mình trong ổ trốn hảo, đoàn thành một cái màu trắng mau nhung cầu. Nhân xâm tinh canh giữ ở một bên, dựa vào hồ ly lông xù xù thân mình, nhỏ giọng hỏi nàng, Ngọc Nhi ta xem mặt khác những cái đó hồ ly luôn là xuống núi, ngươi vì cái gì không đi. Hồ Ngọc Nhi tưởng nói, những cái đó hồ ly tinh xuống núi là đi mỉ hoặc người, mượn này tu luyện. Nàng không nghĩ đi trừ bỏ bởi vì Hồ Ngọc Nhi lười đến ứng phó nam nhân, cũng bởi vì Hồ Ngọc Nhi hiện tại cũng chưa có thể hóa hình, có cái kia tâm cũng không cái kia lực. Bất quả những việc này Hồ Ngọc Nhi cũng không đối tiểu nhân sâm nói, này viên tiểu nhân sâm thật sự là quá đơn thuần chút, hoàn toàn là dựa vào vận khí tốt mới có thể hỗn đến bây giờ, có chút bã chuyện này Hồ Ngọc Nhi tổng không muốn làm nàng biết sợ lộng bẩn tiểu nhân sâm sạch sẽ tâm. Nàng chỉ là ô nông nói ta cảm thấy cùng người cùng nhau dựa vào thiên địa tinh hoa tu luyện cũng khá tốt. Tiểu nhân sâm còn lại là lắc lư một chút lá cây chậm gì gì trả lời ta tưởng tu thành hình người. Hồ Ngọc Nhi trong lòng căng thẳng, nâng lên lông xù sù đầu xem nàng, vì cái gì? Đừng nghe những cái đó lung tung rối loạn yêu quái lừa ngươi, dưới chân núi thực đáng sợ. Tiểu nhân xâm lại lắc lư một chút lá cây, biến thành người có ăn có uống a ta không muốn ăn thổ. Hồ Ngọc Nhi, đại khái là vẫn luôn ở bên nhau ở chung, hơn nữa tiểu nhân xâm tinh nói lên lời nói tới một bộ một bộ. Làm cho Hồ Ngọc Nhi đều đã quên chính mình hảo bằng hữu là cá nhân tham, đừng nói ăn thịt liền miệng đều không có, bình thường muốn ăn cơm đều phải dựa chôn dưới đất. Có thể ăn chút ăn ngon, này đại khái là tiểu nhân xâm nhất mộc mạc nguyện vọng. Trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, Hồ Ngọc Nhi vẫn là cổ vũ tiểu nhân xâm một chút người nỗ nỗ lực khoảng cách hóa thành hình người không xa. Tiểu nhân xâm ngẩn đầu nhìn Hồ Ngọc Nhi, biến thành người ta liền tìm cái căn phòng lớn ta cùng Ngọc Nhi trụ cùng nhau. Hồ Ngọc Nhi còn lại là nhẹ nhàng trả lời tiểu ngốc tử, đến lúc đó ngươi muốn tìm cái tướng công. Cái gì là tướng công? Chính là có thể bồi ngươi qua cả đời, song tu càng tốt. Cái gì là song tu? Về sau lại nói cho ngươi. Tiểu nhân sâm an tĩnh lại, dựa vào Hồ Ngọc Nhi chặt lại lá cây tựa hồ là ngủ rồi, Hồ Ngọc Nhi cũng nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính là không lâu lúc sau, Hồ Ngọc Nhi liền đột nhiên mở cặp kia thượng chọn hồ ly mắt cả người mau đều có chút tạc lên. Nàng có thể cảm giác được có rất mạnh yêu khí tới gần, như vậy đại yêu quái ra cửa thường thường chính là vì chào một ít tiểu yêu đi, tầm thường kết cục đều sẽ không hảo. Chính mình còn có thể chạy, nhưng nếu là tiểu nhân sâm bị bắt lấy, chỉ sợ sẽ bị lập tức ăn luôn. Hồ Ngọc Nhi nhanh chóng quyết định, nhẹ nhàng đứng dậy, ngậm một bên lá cây che đậy tiểu nhân sâm, chính mình từ thạch đầu phùng tễ đi ra ngoài chuẩn bị dẫn dắt rời đi cái kia yêu quái. Ai biết mới vừa một thò đầu ra, đã bị sách lên cái đuôi nhắc lên. Nhắc tới tới thời điểm, nàng đầu khái ở một bên thạch đầu thượng, lập tức ngất đi. Hiện tại Hồ Ngọc Nhi chính suy yếu, hồn mê thời điểm chỉ cảm thấy đầu trướng trướng, tựa hồ cảm giác được trên người một trận nhiệt mà túm chính mình cái đuôi yêu quái bị người đánh ngã xuống đất có người ôm chính mình chạy mất. Chính là Hồ Ngọc Nhi vẫn luôn là căng chặt chờ nàng mở to mắt sau chuyện thứ nhất chính là ninh khởi mày, nâng lên thân mình một ngụm cắn ở trước mặt người này cánh tay thượng. Rồi sau đó liền nghe được một cái lực hiện bất đắc dĩ trầm thấp giọng nam cô nương Tại hạ vất vả cứu ngươi ra tới tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi nhà ra đi Cô nương kêu ai cô nương đâu Tiểu hồ ly nâng lên đôi mắt muốn chừng hắn Chính là chỉ nhìn thoáng qua hồ ngọc nhi liền ngây ngẩn cả người Chính ông chính mình nam nhân sinh một trường rất đẹp gương mặt, mặt như quan ngọc mắt nếu minh tinh, giờ phút này trên mặt thươi cười có chút bất đắc dĩ, nhưng là khóe miệng hơi kiều thời điểm mang theo ấm áp, nhìn đến trong lòng ấm áp dễ chịu. Đây là cá nhân tiểu hồ ly vô cùng chắc chắn, bởi vì nàng ở nam nhân trên người không cảm giác được yêu khí. Chính là Hồ Ngọc Nhi cảm thấy người này sẽ pháp thuật bằng không vì cái gì chỉ là nhìn hắn một cái, Hồ Ngọc Nhi liền cảm thấy chính mình tim đập muốn nhảy ra tới. Nàng nhân nhân cơ hội đem cánh tay rút ra, đem chăn kéo cao chút nên Hồ Ngọc Nhi cái hảo, đôi mắt hướng phía dưới nhìn nhìn ôn thanh nói cô nương, người cái đuôi lộ ra tới. Hồ Ngọc Nhi cúi đầu liền thấy được từ trong chăn thoát ra tới qua lại lay động màu trắng đại mau nhung cái đuôi, nàng từng nói chính mình vốn chính là Hồ Ly có cái đuôi cũng bình thường. Ngay sau đó Hồ Ngọc Nhi mới ý thức được nàng hiện tại thành hình người. Không đúng a tầm thường tinh quái hóa người là muốn đổ kiếp chính mình như thế nào ngủ một giấc liền thành nhân. Không chờ Hồ Ngọc Nhi nghĩ kỹ, liền cảm giác được chính mình lỗ tai bị người nhó một chút. Một ngẩn đầu, liền nhìn đến nam nhân chính treo ở giữa không chung tay, rồi sau đó liền nghe hắn cười nói, xin lỗi ta thường nhìn một cái cô nương này lỗ tai là thiệt hay giả, lúc này mới sờ sờ, mong rằng cô nương xin đừng trách. Hồ Ngọc Nhi ý thức được chính mình hóa hình không có hoàn toàn, màu lỗ tai còn có đuôi to đều lộ ở bên ngoài. Nàng không khỏi cuộn lại cuộn thân mình, đối với nam nhân nói ta là Hồ Ly Tinh. Nam nhân gật gật đầu ta coi ra tới Hồ Ngọc Nhi có chút tò mò xem hắn Ngươi không sợ sao Không sợ ta tại đây trong núi ở một trận Gặp qua tinh quái không ít Chỉ cần ngươi không muốn ăn ta Vậy không có gì sợ quá Lần đầu nhìn đến không sợ yêu quái người Hồ Ngọc Nhi trong ánh mắt mang theo tò mò Hơn nữa nàng trên đầu còn có thương tích Liền ở nam nhân chúc ốc ở mấy ngày Mà mấy ngày nay Hồ Ngọc Nhi đã biết nam nhân là thư sinh Họ lư tên một chữ một cái an tử Thư sinh thích đọc sách thích đánh đàn, đặc biệt là đánh đàn vỗ cực hào tổng hội nghe người như si như say, chỉ là thư sinh văn thải bất phàm, lại không phải cái kinh thiên vĩ địa nhân tài theo hắn theo như lời, hắn là nhiều lần khảo không chúng thi rất thư sinh, không mặt mũi nào về quê nhà gặp mặt cha mẹ, lúc này mới tìm cái thanh tịnh nơi chuẩn bị thị thế mà sinh. Hồ Ngọc Nhi là xem qua thoại bản, cũng nghe rất nhiều hồ ly tinh tiền bối lại nói tiếp quá, nam nhân giữa thư sinh nhất không đáng tin cậy, vai không thể gánh tay không thể đề còn mềm yếu vô năng. Chính là Hồ Ngọc Nhi thật sự là quá thích lư an mặt, hắn xinh đẹp chẳng sợ chỉ là bãi tại nơi đó đều cảnh đẹp ý vui. Cuộc đời lần đầu động phàm tâm, Hồ Ngọc Nhi nghĩ chính mình liền cùng hắn hảo cũng là chuyện tốt, nếu là hắn dám khi dễ chính mình kia chính mình liền giết hắn cũng không có gì. Thư sinh cũng không biết Hồ Ngọc Nhi suy nghĩ, chỉ lo dưỡng này chỉ nhặt được Hồ Ly Tinh chờ Hồ Ngọc Nhi thương hảo liền phóng nàng đi. Hồ Ngọc Nhi cũng không có dây dưa, mà là quay đầu liền đi, đều không phải là là không thích thư sinh chỉ là bởi vì Hồ Ngọc Nhi trong lòng còn nhớ tiểu nhân xâm. Nàng biết nhân xâm tinh bản lĩnh, không có nàng thời điểm tiểu nhân xâm làm theo có thể tránh thoát rất nhiều tai họa Chính là Hồ Ngọc Nhi vẫn như cũ sẽ lo lắng, sợ chính mình không ở chọc tiểu nhân xâm lo lắng. Mà ở nàng rốt cuộc tìm được tiểu nhân xâm thời điểm, lần đầu tiên biết nhân xâm tinh cũng là sẽ rớt nước mắt. Tiểu nhân sâm liền chôn ở nàng trong lòng ngực lá cây thượng có bọt nước xoạch sạch rớt làm cho Hồ Ngọc Nhi tâm đều đau. Người như thế nào mới trở về. Tiểu nhân sâm thanh âm mềm mại chất vấn nàng. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi dưới đất, dùng trắng như thuyết cánh tay ôm nhân sâm tinh, trả lời ta hóa hình đi. Tiểu nhân sâm nhìn nhìn nàng, hự hai tiếng mới nói, ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu hồ ly vươn ra ngón tay điểm điểm nhân sâm tinh đầu ta cái này kêu Mỹ diễm vô song. Này tự nhi tiểu nhân sâm không nhớ kỹ, nhưng là Hồ Ngọc Nhi có thể trở về tiểu nhân sâm cao hứng, cũng liền không miệt mài theo đuổi trong đó hàm nghĩa. Hồ Ngọc Nhi liền như vậy ôm nàng, trộm lưu trở về thư sinh chúc ốc ngoại trái ngỡ cây cối hướng chúc ốc bên kia xem. Hồ Ngọc Nhi nói cho tiểu nhân sâm, chính mình thích người này, muốn cùng hắn cùng nhau sống qua. Nhân sâm tinh nhìn xem nam nhân, lại nhìn nhìn Hồ Ngọc Nhi, mềm mại nói các ngươi thoạt nhìn đều đẹp. Là Mỹ, ân Mỹ. Nhân xâm tình cũng không nói cái gì người yêu thủ đồ linh tinh nói, nàng cũng không hiểu được này đó tiểu nhân xâm chỉ là đơn thuần cảm thấy, chỉ cần là Ngọc Nhi thích đó chính là tốt nàng cao hứng liền hảo quản người khác làm chi. Hồ Ngọc Nhi từ nhỏ nhân xâm nói được đến vô tận dũng khí, liền đi tìm tới thư sinh. Thư sinh hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thuận tay nhặt về tới hồ ly tinh quấn lên hắn Tuy nói thư sinh không sợ yêu quái Chính là vẫn là chống đẩy vài lần Nhưng nếu nói hắn không thích hồ ngọc nhi kia cũng là gạt người Sau lại thư sinh thừa nhận hắn chính là ngay từ đầu liền thích hồ ngọc nhi Cho nên hai người chi gian cảm tình chi lộ ngoài ý muốn thông thuận Không bao lâu liền đi tới một chỗ Hồ ngọc nhi thường thường ôm tiểu nhân sâm nhắc mãi Chúng ta a hiện tại cái này kêu đến thành so mục gì từ chết nguyện làm nguyên ương không tiện tiên Tiểu nhân sâm không rõ, đây là cái gì ta nghe không hiểu. Đây là thơ An Lang dạy ta. So mục là cái gì? Hình như là cá, ăn ngon sao? Ta cũng không ăn qua, khả năng ăn ngon đi. Thư sinh liền ở một bên vẽ tranh đâu nghe bên kia Hồ Ngọc Nhi cùng nhân sâm tinh đối thoại, không khỏi cười cười. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp làm ra cá thờn bơn cho bọn hắn ăn, chỉ là tiểu nhân sâm trong lòng nhớ kỹ những lời này. Có ý tứ gì không làm rõ được nhưng là cá thờn bơn khả năng ăn ngon nàng là nhớ kỹ. Nhật tử liền như vậy vui vui vẻ vẻ quá, tiểu nhân sâm cũng không cảm thấy Hồ Ngọc Nhi nhiều cái thư sinh tướng công sau nhật tử có cái gì bất đồng. Hồ Ngọc Nhi vẫn như cố cùng nàng mỗi ngày dính ở một chỗ, thư sinh cũng thực hiền hòa, hơn nữa thư sinh rất có mới, cái gì đều biết, luôn là có thể nói khởi bên ngoài thế giới, nghe được tiểu nhân sâm phá lệ hướng tới. Nhưng là vô luận là Hồ Ngọc Nhi vẫn là tiểu nhân sâm, cũng chưa nghĩ tới đi bên ngoài nhìn xem. Thư sinh cũng không ra sơn, chỉ lo lưu tại trúc ốc đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Chỉ là có đôi khi tới rồi buổi tối, tiểu nhân sâm đều không thể cùng Hồ Ngọc Nhi ngủ ở một chỗ. Tiểu nhân sâm không hiểu vì cái gì, Hồ Ngọc Nhi chỉ là nghiêm túc nói cho nàng ta cùng An Lang tạo hoa hoa đâu. Như thế nào tạo, chờ người có tướng công ngươi sẽ biết. Tiểu nhân xâm, nga, một tiếng, cũng không hiếu kỳ, chỉ là cũng muốn nhìn một chút bọn họ khi nào có hoa hoa. Nhưng là kết quả làm Hồ Ngọc Nhi thực mất mát hợp với đã nhiều năm đều không có kết quả. Tuy rằng tạo hoa hoa quá trình rất thoải mái, nhưng là luôn là không có vẫn là làm nàng có chút nhục chí thường thường ôm tiểu nhân xâm nhắc mãi, hay là thật là người yêu thủ đồ. Tiểu nhân xâm dùng lá cây nhẹ nhàng mà ở nàng trên đầu vỗ vỗ, nghĩ nghĩ, nói ta biết có cái hoa, rất hữu dụng Cái gì hoa? Chính là bên kia trong hồ lớn lên, màu đỏ cái kia hoa phượng nguyên, ngươi thử xem xem. Hồ Ngọc Nhi biết tiểu nhân sâm đối với tầm thường thảo dược đều có nghiên cứu, rốt cuộc là bổ dưỡng thánh phẩm, này trong núi mặt thùy tiện một gốc cây thực vật tiểu nhân sâm đều biết dùng làm gì. Không nghi ngờ có hắn, Hồ Ngọc Nhi lập tức đi tìm một gốc cây hoa phượng nguyên tới, trang đến cái chai đặt ở trong phòng dưỡng. Không đến nửa tháng tiểu nhân sâm dùng lá cây ở nàng trên cổ tay vòng vòng, liền đối nàng nói, ngươi có hoa hoa. Hồ Ngọc Nhi đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền kinh ngạc sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trên mặt cười rộ lên cúi đầu liền ở tiểu nhân xâm lá cây thượng hôn hôn, chạy về đi nói cho thư sinh cái này tin vui. Thư sinh nhìn là rất cao hứng, chỉ là tới rồi buổi tối, Hồ Ngọc Nhi tỉnh lại khi, liền nhìn thấy trên giường không, nàng xuống dưới mới nhìn đến thư sinh đang ngồi ở bên cửa sổ, ngẩn đầu nhìn ánh trăng, trên mặt biểu tình tự hồ có chút giàu dĩ không vui. Hồ Ngọc Nhi tuy rằng đơn thuần, lại không ngu bổn nàng đoán được ra là chính mình trong bụng hoa hoa làm thư sinh không cao hứng. Phía trước xem qua những lời này đó bồn ùn ùn không dứt nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình gặp được cũng là cái vong ân phụ nghĩa. Hồ Ngọc Nhi liền thở phì phì đi qua đi, trực tiếp há mồm cắn ở thư sinh trên vai. Thư sinh một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ lo dỗi tay ôm vòng lấy Hồ Ngọc Nhi, ôn thanh nói, làm sao vậy? Chớ có cắn, ngươi hiện tại này non hàm răng cắn không đau người Hồ Ngọc Nhi càng khí, buông lỏng ra miệng, rũi tay liền đi véo hắn cổ, ngươi có phải hay không không vui muốn đưa bé này. Tư sinh bị nàng nắm mệnh môn, lại nửa điểm không tức giận, chỉ lo thở dài, nhưng đầu ở nàng mờ bàn tay thượng hôn hôn, thành âm nhẹ nhàng. Nếu nói ta nửa điểm lo lắng không có đó là lừa gạt ngươi, chỉ là ta lo lắng đại khái cùng ngươi đoán không lớn giống nhau. Hồ Ngọc Nhi nghe được ra hắn chân thành, liền tùng buông tay, trong ánh mắt có chút nghi hoặc vậy ngươi nói thẳng a Thư sinh biết Hồ Ngọc Nhi tính tình, lại vẫn như cũ không có nói rõ bạch chỉ là nói cho nàng, đứa nhỏ này ta tự nhiên thích chỉ là tới rồi sinh thời điểm, ngươi đừng sợ. Hồ Ngọc Nhi không hiểu nàng muốn sợ cái gì, nhưng là nếu thư sinh thích, Hồ Ngọc Nhi liền cười rộ lên túm hắn trở về ngủ. Nhoáng lên, 10 tháng vội vàng mà qua, sinh hoa hoa ngày đó Hồ Ngọc Nhi chuyên môn đem tiểu nhân sâm chi đi ra ngoài Cho nàng một viên linh thạch làm nàng đi hảo hảo tu hành, chính mình miến răng miến lợi sinh hoa hoa Nhân sinh hài tử vẫn là có chút đau, đơn giản hóa thành nguyên hình Hồ Ngọc Nhi không chịu tội gì liền sinh hạ một cái trứng Tiểu Hồ Ly vẻ mặt ngốc nhìn cái kia trắng như thuyết trứng, trong óc trống rỗng Chờ nàng bị thư sinh bế lên tới thời điểm Tiểu hồ ly ngẩn đầu hỏi hắn an lang, chẳng lẽ nói ta kỳ thật là cái trường mau điểu. Thư sinh cười rộ lên cúi đầu hôn hôn nàng, nhẹ giọng mở miệng ngươi không phải ta là. Có ý thứ gì, ta là loan điểu, vẫn luôn ở tại nữ giường sơn chỗ sâu trong, vốn là ra tới chuyển vừa chuyển kết quả gặp ngươi, liền quản ra dọn đến nơi đây tới. Hồ Ngọc Nhi mặc kệ thư sinh trước khi là ở nơi nào, dù sao nữ giường sơn là cái địa phương nào nàng cũng không biết, nàng chỉ biết. Người này, không phải người, là điểu, trách không được chính mình sinh cái trứng trách không được hắn kêu lư an, lư an, lư an, nhưng còn không phải là loan sao Hồ Ngọc Nhi chừng hắn, người là yêu tinh, thư sinh vẫn như cũ đang cười, vươn tay, đắp ở Hồ Ngọc Nhi trên người, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, chúng ta đều là yêu tinh, hơn nữa ta đã không coi là là yêu Loan điểu là thần điểu, vốn là không giống người thường, thả thư sinh tu hành vạn năm, sớm đã không ở tam giới ngũ hành chung Hồ Ngọc Nhi tuy không tế hỏi cũng có thể cảm giác được người này cùng tầm thường yêu tinh bất đồng. Chỉ cần xem hiện tại hắn bất quá là rũi tay nhẹ nhàng sờ sờ, liền đem chính mình vừa mới sinh cái trứng về sau lại toan lại đau thân mình làm cho vô cùng thoải mái thực mau liền khôi phục lại, Hồ Ly Tinh liền biết hắn lợi hại. Rồi sau đó Hồ Ngọc Nhi cũng không có biến trở về hình người, mà là vẫn như cũ bảo trì Hồ Ly bộ ráng, đem chính mình đoàn lên cuộn ở nam nhân trong lòng ngực tinh tế nghĩ thật thư sinh không phải thường nhân nàng nên cao hứng, rốt cuộc người thọ mệnh bất quá trăm năm tương đối với tinh quái tới nói quá ngắn chút. Nhưng là Hồ Ngọc Nhi trong lòng lại có chút vắng vẻ ở thư sinh trong lòng ngực giật giật, nàng vẫn là ở thư sinh cánh tay thượng cắn một ngụm, nhến răng, mới ô ôn nông nói, ngươi thông đồng ta. Thư sinh sờ sờ hồ Linhu thuận bạch mau, ôn thanh nói ta cảm thấy ngươi hẳn là xưng là tình yêu. Nhưng ngươi so với ta to rất nhiều thật nhiều, ta lớn lên tuổi trẻ. Người còn hại ta sinh cái trứng, không đáng ngại quá hai ngày là có thể ấp ra tới Hồ Ngọc Nhi buông ra miệng tận mắt nhìn thấy nam nhân cánh tay thượng Rõ ràng đã bị nàng rào phá làn ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục Hồ Ngọc Nhi liền ngẩn đầu nhìn hắn ta không ấp trứng Thư sinh vẫn như cũ cười, đem nàng ôm chặt hơn nữa chút Một đôi mắt thanh minh nhìn nàng chúng ta cùng nhau ấp được không Hồ Ngọc Nhi lại đem đầu chát tới rồi thư sinh trong lòng ngực Cái này hư điểu, rõ ràng biết chính mình đối hắn mặt không chút sức lực chống cự lại nhiều lần đều dùng gương mặt này tới thuyết phục nàng hư điểu. Bất quá vô luận ngoài miệng như thế nào không vui, Hồ Ngọc Nhi vẫn là thật cẩn thận đem cái kia chứng bảo vệ tốt. Sợ dọa tới rồi tiểu nhân xâm, Hồ Ngọc Nhi vẫn luôn chờ đến hài tử ấp ra tới mới ôm đi ra ngoài cấp tiểu nhân xâm xem. May mắn đứa nhỏ này cũng không có như là hồ ngọc nhi sợ như vậy, dài qua cái hồ ly thân mình điều đầu, mà là bạch bạch tiểu oa nhi, béo đô đô, phá lệ đáng yêu. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể chính mình bay lên, còn có thể cười khanh khách bóp nát thạch đầu, mặt khác đều cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm đại khái đi. Tiểu nhân sâm cũng thực thích hắn, chỉ là tiểu nhân sâm lại không quá cùng tiểu oa nhi ở bên nhau ngoạn nhi. Bởi vì nhân sâm tinh muốn đổ kiếp, đồ kiếp lúc sau nàng là có thể hóa thành hình người thực hiện phía trước tiểu nhân sâm sở hữu chờ mong nguyện vọng. Hồ Ngọc Nhi cũng cấp tiểu nhân sâm chuẩn bị rất nhiều đồ vật đem chính mình thích góp linh thạch pháp bảo đều cho nàng. Tư sinh còn lại là cấp tiểu nhân sâm bạc một quẻ, hắn cũng không có nói kết quả chỉ là cho tiểu nhân sâm một cọng lông vũ. Lông chim là kim sắc đối với Thái Dương nhìn lên có thể nhìn đến mặt trên bầy màu quang mang. Hồ Ngọc Nhi cho rằng này căn lông chim là thư sinh từ chính mình trên người nhổ xuống tới, nhưng là mãi cho đến tiểu nhân xâm độ kiếp thất bại, biến mất vô tung thời điểm thư sinh mới nói, đó là Phượng Hoàng lông chim, là Phượng Hoàng tặng cho ta, bảo mệnh nhất dùng tốt. Hồ Ngọc Nhi đã mau khóc mất đi rồi, nàng lúc này chính ghé vào bị sét đánh hát trên mặt đất nước mắt nhất xuyến xuyến, nghe xong thư sinh nói, nàng lúc này mới ngẩm đầu hỏi có ý thứ gì. Tư sinh ngồi xổm xuống hoàn Hồ Ngọc Nhi thân mình, hoãn thanh nói, Phượng Hoàng nhưng nhiết bàn trọng sinh, nàng lông nuôi tất nhiên có thể giữ được ngươi bằng hữu tánh mạng. Hồ Ngọc Nhi khóc nghẹn ngào hai tiếng, nói chuyện đều là ô nông, nhưng tiểu nhân xâm không thấy. Không chỉ có là bản thể không thấy, ngay cả linh hồn tinh phách đều không thấy. Thư sinh sờ sờ hồ ngọc Nhi đầu tóc ôn thanh nói ta ở chỗ này bố trí trận pháp nếu là độ kiếp thất bại phượng hoàng lông chim hộ nàng tinh phách này trận pháp tắc sẽ đưa nàng đi nàng nên đi địa phương. Tiểu hồ ly phản ứng đầu tiên chính là nhéo thư sinh cổ tay áo ta cũng phải đi. Thư sinh còn lại là cuối đầu hôn hôn nhà mình nương tử phát đỉnh, thanh âm ôn nhu mang theo chút mang xa, thế gian này sở hữu sinh linh đều có mệnh số, này cây nhân sâm phúc vận vào đầu, mệnh cách huyệt hảo chỉ là nàng mệnh số cũng không tại đây có chính mình tiền đồ chứ có cưỡng cầu. Tiểu hồ ly nhấp nhấp môi, chỉ hỏi kia nàng nhật tử sẽ hảo quá sao? Thư sinh cười cười, cầm sát hòa minh có nhi có nữ tự nhiên là hảo quá. Hồ Ngọc Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, nàng biết thư sinh không có lừa chính mình liền đứng lên, lại vẫn là cắn thư sinh một ngụm, người này hư điểu có phải hay không đã sớm biết. Thư sinh không trả lời, chỉ là cười. Bất quá hồi lâu lúc sau, Hồ Ngọc Nhi mới nhớ tới tướng công, người phía trước đưa tiểu nhân xâm đi thời điểm, dùng trận pháp này không phải nghịch thiên mà đi sao. Tầm thường tinh quái nếu là ở độ kiếp thời điểm muốn đi lối tắt thường thường được đến chính là càng trọng thiên lôi trừng phạt. Thư sinh như vậy giúp đỡ tiểu nhân xâm, có thể hay không phản phệ tự thân. Nào biết thư sinh chỉ là đối với nàng cười, thanh âm ôn hòa, an tâm, ta này vạn năm không phải bạch bạch tu hành, hơn nữa ta có thể rời đi nữ giường sơn, không chịu đến tiên thần chói buộc chỉ ở chỗ này cùng ngươi mỗi ngày điên loan đảo phượng sinh hoạt tự nhiên là phải có sở dựa vào Lão không tu, Hồ Ngọc Nhi cảm thấy, nhà mình tướng không có lẽ so với chính mình tưởng càng cường, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nàng vẫn là phỏng đoán không đến Bất quá Hồ Ngọc Nhi cũng không phải cái thích nắm quyền tình bối rối chính mình tính tình, nàng dài qua cái khôn khéo Hồ Ly mặt không giả, nhưng là này tâm tư lại đơn tuần trực tiếp thực. Nhật tử hào quá, so cái gì đều cường. Liền như vậy tiểu Hồ Ly cùng thư sinh ẩn cư trong núi, dưỡng cái kia còn tuổi nhỏ liền đánh biến núi rừng vô địch thủ tiểu oa Nhi, làm bọn họ thần tiên quyến lữ. Hồ Ngọc Nhi cũng rốt cuộc minh bạch câu kia thờ ý tứ. Đến thành so mục gì từ chết nguyện làm nguyên ương không tiện tiên. Phiên ngoại 2, húc bảo từ nhỏ thông tuệ, chỉ là hắn thanh danh cũng không như là mặt khác hài đồng như vậy đại. Tầm thường trong nhà có cái đọc sách thiên tài, cha mẹ đều phải lấy đi ra ngoài dùng sức thổi hận không thể có thể làm mọi người biết nhà ta hài từ có tiền đồ, nếu không nữa thì chính là giống tiêu chính phủ như vậy, còn tuổi nhỏ tham gia khoa cử, khảo cái tiểu tam nguyên trở về quang diệu môn mi. Húc bảo lại bất đồng, hắn là ở nhà học tập sau lại làm thái tử thư đồng, liền vẫn luôn không quá ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt triển lộ tài học. Chuyện này húc bảo cùng ninh bảo thương lượng quá, trong chiều nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, chưa nói người khác tam thúc thuyên đệ đệ liền rất hào, như thế nào không chọn hắn. Lúc này ninh bảo đã không còn là cái kia thuy thiện một ôm là có thể mang đi tiểu hoa nhịt thiếu niên lang vóc người so tầm thường hài tử cao không ít cho dù là ở nhà cũng luôn là ăn mặc phương tiện hoạt động siêm y, đai lưng một chát thoạt nhìn phá lệ nhanh nhẹn Chỉ là hoa hoa mặt còn không có hoàn toàn rút đi, làm hắn thoạt nhìn vẫn là nho nhỏ một cái, nhưng nói lên lời nói tới lại có vẻ thực trầm ồn tam thúc cùng hoàng đế giao hảo, cả chiều đều biết. Nếu là lại đem Thuyên Nhi đưa đi làm bạn đọc chỉ sợ về sau không hào quản thúc, rốt cuộc Thuyên Nhi còn nhỏ tính tình chưa định bị thổi phồng nhiều sợ là muốn trường oai. Đến nỗi những người khác tìm ai đi cấp thái tử làm bạn đọc đều dễ dàng bị người giải đọc quá độ chi bằng tìm cái ngươi như vậy đi. Húc bảo nhìn nhìn nhà mình đệ đệ ta làm sao vậy? Ninh bảo chậm gì gì đem trên tay cầm chùy thủ thu vào trong vỏ, nhàn nhạt, nhạt nói thương nhân xuất thân, thường ở trong cung xuất nhập cùng rất nhiều nhà cao cửa rộng đều có thân thích quan hệ tự nhiên là thích hợp. Húc bảo nghe xong lời này, ở trong lòng tính toán một chút thâm chấp nhận. Nghe tới tìm cái thương nhân chi tử đi làm bạn đọc có điểm kỳ quái chính là chính mình ra giống như là cái trường hợp đặc biệt ít nhất không nghe nói qua có ai có thể tùy tiện vào ra hoàng cung, hiện tại làm thư đồng cũng không tính cái gì. Nghĩ đến đây, Húc Bảo không khỏi nhìn nhìn Ninh Bảo, nói ta cảm thấy ngươi hiện tại nói lên lời nói tới càng ngày càng giống cha. Ninh Bảo tầm thường không yêu cười, bất quá lúc này lại cong lên khóe miệng. Hắn thân cận nhất tự nhiên là Diệp Kiều, nhưng là tính nết tác phong đều cực kỳ giống Kỳ Vân, mà ở Ninh Bảo trong lòng, nhà mình cha cũng là không gì làm không được đại danh từ có thể giống hắn, đây là Ninh Bảo cầu còn không được sự tình. Nhưng là Húc Bảo rời đi trước vẫn là hỏi kỳ thật ngươi cũng so với ta thích hợp. Ninh Bảo chỉ lo đùa nghịch trùy thủ không nói chuyện. từ húc Bảo rời đi sau, Ninh Bảo mới ngắp một cái, lười nhắc nhắc mãi, ngốc ca ca. Kỳ thật thái tử sở cảnh minh nhất vừa ý chính là Ninh Bảo, bất đắc sĩ Ninh Bảo từ nhỏ liền thích khô đao múa kiếm, đọc sách cũng chính là binh thư sách lược sở thừa ruộn cũng không để ý hai người giao hảo, nhưng là vì đế giả vẫn là muốn nhiều xem một ít kinh thư thử tập hảo, phương diện này là trị quốc chi thuật mà không phải muốn dạy dưỡng ra tới một cái ngự giá thân trinh tiểu hoàng đế tới cho nên thư đồng cái này phái đi vẫn là rơi xuống hốc bảo trên đầu. Đối ninh bảo tôi nói, hắn là cố ý làm sở thừa ruộn biết chính mình say mê võ học không yêu đọc sách bởi vì ninh bảo muốn đương tướng quân, muốn cưỡi ngựa bắn tên thư có thể đọc nhưng là hắn biết chính mình đương bất thành văn quan. Ca ca lại không giống nhau, hốc bảo là thật sự kinh thiên vĩ địa chi tài, hắn hiện tại là có thể xem hiểu kỳ vân những cái đó cửa hàng sổ sách có thể cùng tam thúc cùng nhau thảo luận trị quốc phương lược trời sinh chính là làm quan tài liệu. Nếu là làm thái tử thư đồng, này về sau nhật tử tự nhiên thuận lợi đến nhiều. Này đó hốc bảo đều không phải là không thể tưởng được chỉ là hắn không có nghĩ tới nhà mình đệ đệ còn tuổi nhỏ liền như vậy thông thấu. Nhưng là hài tử ý tưởng tổng không thể gạt được cha mẹ đôi mắt đặc biệt là kỳ vân, liếc mắt một cái liền nhìn ra ninh bảo tâm tư. Hắn hỏi tới khi ninh bảo thành thành thật thật thừa nhận nửa điểm không có dấu giếm. Cái này làm cho Diệp Kiều có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền cười rộ lên, một chút đều không cảm thấy nhà mình hài tử còn tuổi nhỏ tâm tư thâm trầm có cái gì không tốt. Suốt cuộc kỳ vân chính là như thế, Diệp Kiều thấy nhiều cũng thành thói quen, chỉ lo thỏ lại gần ở Ninh Bảo đầu thượng hôn một cái, không chút nào bùn xình chính mình khích lệ, Ninh Bảo thật thông minh. Ninh Bảo lỗ tai đỏ hồng, ngoan ngoãn từ nhà mình mẫu thân nhiết mặt. Rồi sau đó liền nghe Diệp Kiều nói, này nhoáng lên, Ninh Bảo cũng trưởng thành, lúc trước người cùng như ý mới sinh ra thời điểm giống thực hiện tại nhìn cũng là càng dài càng không giống nhau. Kỳ Vân cũng ngẩn đầu nhìn nhìn, không khỏi nói, đây là chuyện tốt, phía trước liền húc bảo đều phân không rõ bọn họ. Đúng vậy, sau lại húc bảo liền luôn là trộm đem Ninh Bảo quần giấu đi, ngẫm lại khi đó húc bảo cũng là thú vị thật sự. Ninh Bảo không giống như là Húc Bảo như vậy có hảo trí nhớ, nhưng nương nói đó là thật sự, Ninh Bảo bất động thanh sắc nhớ xuống dưới. Kết quả Húc Bảo quần trong một đêm không biết thông tích này thành ở Húc Bảo trong lòng thật lâu chưa giải bí ẩn. Mà ở cấp sở cảnh minh làm bạn đọc thời điểm, Húc Bảo phát hiện tân lạc thú. Hoàng cung thư phòng, thật đại à. So tiêu gia còn đại, so tốc vương phủ cũng đại mà bên trong tàng thư đều là chọn lựa kỹ càng quá, tàng thư lâu có chuyên môn quan viên quản lý, ngay cả bên trong bất đồng loại mục đích sách đều là phân công bất đồng quan viên sửa sang lại, tra tìm lên phương tiện cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì dạy hư thái từ sách vở ở Sở cảnh minh kỳ thật là cái mê chơi tính tình, nhưng húc bảo thích đọc sách sở cảnh hiền cũng luôn là chạy tới tìm hắn, tiểu cảnh minh khó tránh khỏi sẽ có chút tranh cường háo thắng chi tâm, thường xuyên qua lại liền cũng mỗi ngày ngồi sồm tàng thư lâu, trừ phi là ninh bảo kêu hắn đi đánh mã cầu, bằng không dễ dàng là sẽ không ra cửa. Cái này làm cho sở thừa dũng nhìn lại cao hứng lại lo lắng. Liền trong lén lút đối với mạnh hoàng hậu nói, ngày mai ái đọc sách là chuyện tốt, nhưng là này trầm ồn cũng quá sớm chút ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, có thể so hắn hoạt bát nhiều. Mạnh hoàng hậu liếc liếc mắt một cái sờ thừa dẫn, không mặt mũi nói rõ, trong lòng lại nghĩ nhưng đừng lại tai họa ngàn cá chép chì, nơi đó mặt khẩm lý đều là thật vất vả tìm thấy. Lúc trước vì rời đi kinh thành, mạnh hoàng hậu là cổ vũ sở thừa ruộn đi đem ngàn cá chép trì cấp nướng ăn, nhưng hiện tại nếu là sở cảnh minh cũng như vậy làm, mạnh hoàng hậu sợ là sẽ cấp đau đầu. Cũng may mạnh hoàng hậu sớm liền cân nhắc thấu sở thừa ruộn tính tình, lúc này chỉ lo đem lột tốt quả nho thịt nhét vào sở thừa ruộn trong miệng ôn thanh nói, ngày mai như vậy ta đảo cảm thấy là chuyện tốt. Sở thừa ruộn nhìn nhìn nàng thần sắc có chút nghi hoặc, Mạnh hoàng hậu mỉm cười cười nói, ngày mai là chúng ta con trai độc nhất, không có ruột thịt huynh để tìm muội cái này làm cho hắn bên người thiếu rất nhiều tranh đấu, khá vậy sẽ làm hắn nhật từ quá mức trôi chảy khó tránh khỏi chậm chế. Hiện tại có kỳ sách cùng hiền nhi hai cái thường tới bồi hắn, thả này hai người đều so với hắn đại, đọc sách cũng so với hắn cường, có cách tranh cường háo thắng chi tâm có thể nhiều đọc đọc sách là chuyện tốt chỉ cần tính tình không lại cứ hảo. Sở thừa ruộn gật gật đầu, đem trong miệng quả nho thịt nuốt đi xuống. Làm hoàng đế, sở thừa dũng cùng rất nhiều hoàng đế không giống nhau liền ở chỗ, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình cái gì am hiểu, cũng biết chính mình cái gì không am hiểu tính tình cũng không ngạo mạn. Ngược lại thực khiêm cung, đem đối người phóng tới đối vị trí đại khái chính là sở thừa dũng nhất am hiểu làm sự tình. Đối với giáo dục hài tử, sở thừa dũng tự biết so ra kém mạnh hoàng hậu cho nên đối mạnh hoàng hậu nói hắn đều sẽ thận trọng suy xét lại làm mạnh hoàng hậu uy mấy viên quả nho thịt sau, Sở Thừa Duẫn lại nói kia như vậy có thể hay không đối húc bảo không tốt. Mạnh hoàng hậu sừng sốt, rồi sau đó cười rộ lên, đảo không phải bởi vì Sở Thừa Duẫn nói, mà là bởi vì Sở Thừa Duẫn xưng hô Đại khái là bởi vì húc bảo là đầu một cái dám bắt lấy sờ thừa ruộn cổ áo nói hắn là lừa bán hài từ người xấu, cho nên sở thừa ruộn đối húc bảo ấn tượng khác sâu, húc bảo cũng không sợ hắn, nói chuyện thẳng thắn lại thông tuệ, sở thừa ruộn ở húc bảo khi còn nhỏ cũng thường thường sẽ cùng hắn trò chuyện. Kết quả đến bây giờ, ngay cả mạnh hoàng hậu đều sờ miệng kêu nhân ra hài từ đại danh, sở thừa ruộn vẫn là há mồm ngầm miệng nhũ danh. Bất quá này nghe tới thân thiết, mạnh hoàng hậu cũng sẽ không chủ động làm hắn sửa miệng chỉ lo nói tướng công như thế nào sẽ như vậy tưởng. sở thừa dũng còn lại là cũng lột cái quả nho, đưa cho mạnh hoàng hậu, húc bảo như vậy tài học thông tuệ, ta tất nhiên sẽ không làm hắn như là hắn cha như vậy chỉ đương cai phú quý người rảnh rỗi, ngày sau vào chiều làm quan mới xem như vì triều đình tạo phúc, nhưng nếu là hắn hiện tại nơi trốn sau so ngày mai cao một đầu, khó tránh khỏi sẽ chọc ngày mai không mừng. Ở đế vị thượng sở thừa ruộn xem đến thực khai. Sớm muộn gì này ngôi vị hoàng đế hắn là phải cho sở cảnh minh, nguyên bản đăng cơ vi đế chính là bị buộc sở thừa ruộn tự nhiên không có gì luyến quyền tâm tư. Nhưng nếu là bởi vì chính mình tìm húc bảo đảm đương thư đồng, kết quả làm sở cảnh minh cùng húc bảo chi gian nổi lên khập khiễng, ngày sau thái tử đăng cơ khó tránh khỏi là muốn tìm húc bảo đen đùi, sở thừa ruộn ngược lại cảm thấy mất nhiều hơn được. Mạnh hoàng hậu nhưng thật ra phá lệ bình thản yên tâm đi kỳ nhị lang có ba cái hài từ cái đỉnh cái thông tuệ thiện lương Chúng ta ngày mai cũng như là tướng công người giống nhau, làm người dày rộng, bọn họ muốn khởi xung đột đều khó Sở thừa dũng bị mạnh hoàng hậu khen một câu, lập tức có gương mặt tươi cười thỏ lại gần thân nàng Mạnh hoàng hậu đỏ mặt lên tà Hữu trong phòng không có người khác liền từ hắn, sau đó mới nhỏ giọng oán giận câu, đều lớn như vậy số tuổi Sở thừa ruộn cười nắm tay nàng, tuệ nương vẫn là tươi đẹp động lòng người bộ dáng, nơi nào lớn. Mạnh hoàng hậu trên mặt càng hồng, nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói nữa ngữ. Mà mấy cái hài tử ở chung quả nhiên cùng mạnh hoàng hậu nói như vậy, thuận lợi, nửa điểm không có tranh đầu y tư ở. Chẳng sợ sở cảnh minh cùng ninh bảo đều ngẫu nhiên sẽ quấy cãi nhau, nhưng hắn cùng húc bảo trước nay đều là hòa hòa khí khí. Không đơn giản bởi vì sở cảnh minh dày rộng, còn bởi vì húc bảo là cách thực hiểu được vì người khác suy nghĩ tính tình, hơn nữa đương ca ca thời gian dài, tự nhiên có một phần đảm đương ở, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đầu một cái đứng ra bọc đối sở cảnh minh có cung kính, chính là càng nhiều vẫn là quan tâm, sở cảnh minh nhất phản nghịch thời điểm cũng đối với húc bảo không tức giận nổi tới. Ai có thể đối với một chuyện sự đều vì ngươi suy nghĩ còn cực giảng đạo lý người mặt lạnh đâu. Hắn tốt nhất bằng hữu vẫn là ninh bảo, nhưng đối với húc bảo, trừ bỏ thư đồng tri nghĩ còn nhiều phân thân cận. Chờ đến sau lại húc bảo muốn chuẩn bị khoa cử khảo thí, không hề tiếp tục làm sở cảnh minh thư đồng khi, sở cảnh minh cũng thường thường đi ra ngoài tìm hắn, nhiều lần đều mang theo hiếm lạ thư tới quan hệ phá lệ thân thiện. Sở thừa dũng không khỏi đột phát kỳ thường, bằng không ta cùng kỳ nhị lang nói nói, xem có thể hay không cùng hắn kết cái thông ra. Mạnh hoàng hậu không chút do dự trả lời, sợ là không thành Vì sao, tiêu gia sớm liền cùng ta nhắc tới đã tới, muốn cưới như ý Chỉ là bởi vì hai cái ca ca còn chưa thành thân, lúc này mới không có thể mở miệng Nghĩ đến quá trận liền sẽ tới tìm người ý chính ý Nguyên ương phổ không điểm thành sở thừa dũng cũng không nóng này Hắn lực chú ý thực mau đã bị sắp bắt đầu thi hội hấp dẫn đi qua Năm nay thi hội trong đó liền có hốc bảo Đối với húc bảo khả năng có thành tích ai cũng không dám nói, rốt cuộc khoa cử khảo thí không thể so tầm thường, trừ bỏ muốn nại được mấy ngày hào phòng bên trong khổ, còn phải đối tượng quan chủ khảo khẩu vị, bằng không cho dù là viết hoa đoàn cầm thốc, quan chủ khảo không thích cũng là không có cách. Duy nhất tin tưởng tràn đầy chính là tiêu chính phủ. Làm 6 năm trước trạng nguyên công tiêu chính phủ phá lệ tín nhiệm húc bảo bản lĩnh, ngay cả có người khen hắn là khó gặp lương tài khi tiêu chính phủ đều phải nói một câu ta không kịp sách nhiều rồi. Có chút người chỉ đương chê cười nghe, rốt cuộc tiêu kỳ hai nhà cực đốc tiêu chính phủ đích muội cùng kỳ minh trường tử kỳ thuyên đính hôn, ngay cả tiêu chính phủ chính mình cũng cùng thường hướng kỳ ra chạy, ai đều cảm thấy tiêu chính phủ là vì khắp húc bảo tạo thế. Chính là đương húc bảo cầm tiểu tam nguyên hậu, mọi người liền bắt đầu nhìn thẳng vào tiêu chính phủ nói. Mà ở húc bảo một đường bắt lấy cuối cùng bị điểm vì trạng nguyên kim bảng đề danh sau. Mọi người mới biết tiêu chính phủ cũng không phải khiêm tốn Mà là này kỳ sách thật sự đáng giá như vậy khen ngợi Nhưng là đối húc bảo tới nói Trung trạng nguyên lại không chỉ là vinh quang đơn giản như vậy Nghe bên ngoài pháo thanh Nhìn trong nhà treo lên hồng lụa Đã tới rồi nhược quán chi năm húc bảo quay đầu nhìn Ninh bảo Nguyên bản muốn nói cái gì Nhưng là ở phát giác chính mình xem Ninh bảo Thời điểm đã muốn ngẩm đầu nhìn lên liền có chút bất đắc dĩ Người như thế nào lớn lên như vậy cao Ninh Bảo hiện giờ đã hoàn toàn nhìn không ra trước kia tròn vo bộ dáng dáng người cao dài, tư dung tuấn Mỹ, cặp kia mặt mày cùng kỳ vân sinh giống nhau như đúc. Nghe xong Húc Bảo nói, Ninh Bảo liền nhàn nhạt nói, luyện võ mệt ăn nhiều chút thôi. Ta cũng ăn, ca ca người cùng ta không giống nhau, người mũ không phải lớn hơn nữa nhất hào. Nói, Ninh Bảo đôi mắt nhìn nhìn ngoài cửa, hơi hơi nhíu mày, lại nói tiếp trạng nguyên công muốn mang quan mũ, người có phải hay không muốn định chế một cái. húc bảo Phi Cũng may húc bảo không thật sự cùng ninh bảo so đo, ngược lại ở trong lòng cũng bắt đầu lo lắng mũ vấn đề. Hắn cái gì cũng tốt chính là đầu so người bình thường lớn hơn một chút, bình thường là nhìn không ra chính là trục mũ luôn là muốn khoan một vòng mới hảo. Ninh bảo thấy húc bảo thật sự thượng tâm, không khỏi cười thay đổi đề tài ca ca ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì. Húc bảo nghe vậy, lập tức đem mũ sự tình ném tới một bên, hoãn thanh nói, bị điểm chạng nguyên, nghĩ đến bệ hạ chắc chắn có sở đồ. Từ nhỏ chính là thuộc độc tư thư ngũ kinh còn đem làm quan làm tể trở thành nhân sinh tín niệm hút bảo tự nhiên đi ngược chiều khoa thủ sĩ trong đó những cái đó cong cong vòng đều chín dục với ngực. Có thể được trung tiến sĩ người ở viết văn chương thượng trên lệch cũng không tính đại nhưng là ai có thể đủ điểm vì tiền tam giáp lại rất có học vấn. Phía trước kỳ minh kia giới trạng nguyên tiêu nguyên bạch là bởi vì tiêu gia nhà cao cửa rộng, bảng nhãn quách thành thế là bởi vì quách thướng quân thế lực mà thám hoa kỳ minh đó là được đế tâm. Hiện giờ chính mình cái này đã không có tiêu ra bối cảnh cũng không có quách ra thế lực người thành trạng nguyên Tất nhiên là sở thừa ruỗn trong lòng có tính toán của chính mình mới có thể như thế Ninh Bảo liền gật gật đầu, đôi mắt nhìn Húc Bảo, nói tiền đồ khó dò Tổng muốn đi ra này một bước May mà hiện giờ thành Đại Nhân địa vị cùng cô Tam Thúc cũng thăng nghiệm xu mật thẳng học sĩ Thạch Đầu Ca ở ngự sử đài đồng dạng đứng vững gót chân ca ca nhật từ Tổng sẽ không khổ sở Húc Bảo nghe được ra lời ngầm Hiện tại sẽ không khổ sở đến nỗi về sau, là bình bộ thanh vân, vẫn là nhận người chèn ép chính là mọi người các mệnh đều có tiền đồ, tóm lại là không có biện pháp không lý tưởng vậy tận lực bác cái tiền đồ. Húc bảo nhẹ giọng trả lời, chưa có nói cho nương, ta sợ dọa đến nàng, đến nỗi cha. Ninh bảo tiếp lời, cha so người ta đều thông minh. Húc bảo yên lặng gật đầu, cũng may húc bảo là cái thông thấu tính tình thực mau liền đã thấy ra. Rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là cái có cái gì liền ghi nhớ gì đó, cái gì việc nhỏ không đáng kể đều ghi tạc trong óc cũng không phải chuyện tốt ngược lại chọc người phiền lòng. Húc bảo trừ bỏ bản thân tính cách hảo còn bởi vì người trong nhà phá lệ che trở kỳ ra người vô luận đối đãi bên ngoài giống như gì tâm tư, đối đãi người trong nhà từ trước đến nay là thẳng thắn, thả diệp kiểu giáo hảo ít nhất mỗi người làm người đoan chính, húc bảo ở chạy thiên phía trước liền trước trưởng thành người tốt. Như vậy thông thấu tính tình làm húc bảo rất vui sướng xem lên, ngày hôm sau liền vô cùng cao hứng đi vượt mã dạo phố. Hắn ngồi cao đầu đại mã đó là phía trước Diệp Bình Nhung hứa hẹn muốn đưa hắn kia thất màu mận chín, trùng loại cực hào, đi lên vững chắc lại cao ngạo hơn nữa cực cụ linh tính, mã còn cúi đầu nhìn nhìn bị trói trong người trước đỏ thẫm hoa, vẻ mặt ghét bỏ. Húc bảo cũng đồng dạng trói cái đỏ thẫm hoa ở trên người, nếu không phải bởi vì ăn mặc quan phục thật sự như là cái tân lang quan. Mà hắn cũng đầu một chuyến đối mặt mạn thiên hoa vũ. Trong kinh thành cấp tam giáp tiến sĩ ném hoa biểu đạt tán tụng đã thành thói quen, húc bảo phía trước cũng gặp qua, nhưng là ở bên cạnh xem cùng chính mình thân ở trong đó cảm giác vẫn là không giống nhau. Ít nhất đối này đầy trời biển hoa, húc bảo phá lệ kinh ngạc mà bị hoa tạp mặt cảm giác hoàn toàn không có trong tưởng tượng chờ mong. Bởi vì năm nay bảng nhãn thám hoa đều đã qua tuổi 30, liền dư lại húc bảo một thiếu niên lang, cho nên hắn được hoa cũng là nhiều nhất. Nhưng đối với húc bảo hôn sự vô luận là kỳ vân vẫn là dịp kiều đều không quá sốt ruột. Mãi cho đến húc bảo tiến vào ngự sử đài 3 năm sau, kỳ ra mới nhớ tới phải cho húc bảo tương xem nương tử. Ước chừng là bởi vì kỳ vân tam huynh đệ nương tử đều là thuận thuận lợi lợi, ngay cả thạch đầu cưới ngô rượu nhi đều là nước chảy thành sông, cho nên kỳ nhị vợ chồng không nghĩ tới tìm con dâu là kiện như vậy khó sự tình. Húc bảo một ngụm một cái chỉ bằng cha mẹ làm chủ, sau đó liền bổ nhào vào trong nha môn Say mê chiều chính, đối nhân duyên việc nửa niềm không để bụng. Cuối cùng chỉ có thể làm kỳ vân cùng diệp kiều ra mặt cho hắn tìm tức phụ. Không chỉ có muốn suy xét ra thế, còn muốn suy xét làm người, tóm lại nơi chốn đều phải lưu tâm chú ý. Cuối cùng làm cho mạnh hoàng hậu đều ra tay hỗ trợ tổ cây ngắm hoa yến, mời không ít trong kinh thiếu niên thiếu nữ tiến đến tham gia. Tuy nói là chia làm nam khách nữ khách hai bên, nhưng trung gian cũng không có gì mảnh che đậy, hiện giờ nam nữ đại phòng cũng là không có như vậy nghiêm trọng, cho chuyện luôn là có thể kỳ thật chính là cho bọn hắn một ít cơ hội cho nhau tương xem. Ninh bảo là cùng húc bảo cùng nhau tới, Ninh bảo tướng mạo xuất chúng, tại đây trong kinh thành cũng là đầu một phần nhi, tự nhiên đưa tới không ít quý nữ ghé mắt. Chỉ là lúc này Ninh Bảo tâm tư đều ở nhà mình ca ca trên người, nhìn hắn nửa điểm không để bụng bộ dáng Ninh Bảo không khỏi bất đắc dĩ ca ca, như ý đều phóng lời nói, chỉ cần ngươi nhìn thượng ai nàng liền đi giúp ngươi thăm khẩu phong, nhưng ngươi ít nhất trong lòng phải có tính toán mới hảo a nhưng thật ra nói nói, ngươi nhìn ai đâu. Húc bảo trong lòng lầm bầm gần nhất mấy ngày Giang Nam tài chính, hắn rốt cuộc là kỳ vân hài tử đối số tự mẫn cảm thực lại là đã gặp qua là không quên được chỉ cần xem qua một lần chướng là có thể chặt chẽ ghi nhớ. Lúc này nghe xong Ninh bảo nói, húc bảo buộc miệng thốt ra ta coi kia Giang Nam bố chính sử là nên nhiều chú ý chút. Khoản lung tung rối loạn là cái thứ gì? Ninh bảo, đúng lúc này đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng ngựa hí vang. Thành âm này húc bảo quá quen thuộc, đó là hắn kia thất ngựa màu mận chín, nguyên bản hôm nay là kỵ tới sau đặt ở chuồng ngựa bên trong, như thế nào ra tới. Húc bảo chạy nhanh đứng dậy, quay đầu đi xem, liền nhìn thấy kia mặt trên ngồi một cái bộ dáng xa lạ choai choai hài tử, giờ phút này đã là kinh hoàng thất thố, mà ngựa màu mận chín vốn là cao ngạo, trừ bỏ húc bảo không cho người khác chạm vào, lúc này càng là táo bạo, điên cái không ngừng. Nếu là như vậy đi xuống, từ trên ngựa ngã xuống dưới, sợ là muốn quăng ngã hư. Húc bảo túng một bên vội vàng mà đến gã sai vặt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt vội nói, còn tình đại nhân cứu mạng đó là quận chúa gia công tử, một hai phải cưỡi ngựa, nhìn chúng này thất nghe nói là có chủ vẫn là trộm bò lên trên đi, lúc này mới. Được rồi, húc bảo không hề hỏi nhiều, lập tức bước nhanh tiến lên, ninh bảo cũng đi theo phía sau hắn qua đi chuẩn bị đem ngựa chân an xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên nhìn đến có cái nữ tử phi thân lên ngựa, cũng không có quản con ngựa như thế nào, chỉ lo ôm lấy kia hài tử phi thân xuống ngựa sau vững vàng rơi xuống đất. Mà nữ tử nâng lên mặt thời điểm, chính chính đối thượng húc bảo. Là một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, chỉ liếc mắt một cái, liền làm húc bảo sững sờ ở đương trường, bình thường luôn là lanh lợi miệng lúc này lại là một chữ đều nói không nên lời. Ninh bảo nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn nàng kia không khỏi nhướng mày tim. Lại qua gần tháng, luôn mồm muốn cho cha mẹ cấp chính mình hôn sự làm chủ húc bảo đột nhiên cầm phía trước mạnh hoàng hậu ban cho hắn kia xuyến phì thúy chuỗi ngọc tìm tới kỳ vân cùng Diệp Kiều cung kính hành lễ sau nói, cha, mẫu thân, mong rằng các ngươi thế nhi thử cầu hôn. Diệp Kiều nghe vậy sừng sốt, nàng không khỏi nhìn về phía kỳ vân. Kỳ vân cũng không biết nhà mình như từ cư nhiên chính mình lặng lẽ liền đem vừa ý đối tượng định ra, liền đối với Diệp Kiều nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía húc bảo hỏi, người nói trước nói coi trọng chính là nhà ai cô nương. Húc bảo nghiêm trang trả lời, văn ra nhị cô nương. Kỳ vân là biết văn ra. Nhà hắn quan bái gián nghị đại phu, hai cây nữ nhi, đại cô nương văn quân, đã định ra phải làm thái tử Trắc phi, nhị cô nương văn đan, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, đối lập văn quân tài nữ thanh danh văn đan ở trong kinh thành chưa bao giờ có người nhắc tới. Kỳ vân không khỏi nói, người biết văn nhị cô nương tính nết sao. Húc bảo gật gật đầu, biết đến, như thế nào biết. Như ý giúp ta hỏi thăm quá, văn ra năm cái nữ nhi, liền số nhị cô nương nhất điệu thấp chính là lại có thể trưởng ra sự, không cùng ai giao hảo cũng không cùng ai trở mặt, đây là tốt. Rồi sau đó hốc bảo thanh âm dừng một chút, như từ vui mừng nàng, nhìn nàng ánh mắt đầu tiên liền thích. Diệp kiểu nguyên bản ở trong lòng cân nhắc văn nhị cô nương phẩm tính, kết quả nghe được húc bảo mặt sau câu nói kia, liền gật gật đầu. Kỳ vân không khỏi mà xem nàng, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nhẹ giọng hỏi, như thế nào kiểu nương ngươi nhận được này nhị cô nương. Diệp kiểu lắc đầu, đồng dạng nhẹ giọng trả lời, không quen biết ta chỉ là minh bạch chút húc bảo ý tưởng. Cái gì ý tưởng, chính là đầu lướt mắt một cái liền thích à ta đầu lướt mắt một cái nhìn thấy tướng công khi liền thích, khi đó ta liền nhận định ngươi, húc bảo chỉ sợ cũng là nhận định kia cô nương. Chẳng sợ bọn họ thành thân cùng nhau qua nhiều năm như vậy Cái gì đại trường hợp cũng coi như là điều kiến thức quá Kỳ vân nghe xong nhà mình nương từ lời này vẫn là lỗ tai đỏ lên Húc bảo là nghe không được bọn họ nói cái gì Kỳ vân cũng không chuẩn bị làm hắn nghe được liền đối với húc bảo gật gật đầu nói Người đi trước đi, đãi ta cùng ngươi nương đi lại hỏi thăm một chút lại nói Húc bảo biết cha mẹ đối chính mình quan tâm Nhưng hắn đối văn nhị cô nương thập phần có tin tưởng Lại nghe kỳ vân nói Người gần nhất cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm chuyện này không thành phía trước nhiều vì văn gia cô nương suy xét, chớ có nhận người đầu để câu chuyện. Húc bảo gật gật đầu, như từ biết tất nhiên sẽ không dô củ. Tà Hữu giống như ý ở, muội mũi hỗ trợ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi Chính như húc bảo suy nghĩ, diệp kiều hỏi qua thai thị, mạnh thị thậm chí hoa ninh, đều nói này nhị cô nương là cái tốt phẩm tính đoan chính can đảm cần trọng hơn nữa mẫu thân là tướng môn xuất thân, làm người thật là lanh lẻ. Nếu là Húc Bảo thích Diệp Kiều tự nhiên sẽ không ngăn trở chỉ là ở cầu hôn trước Diệp Kiều đem Húc Bảo gọi tới hỏi câu, người như thế nào biết nhân ra cô nương vui. Húc Bảo tin tưởng 10 phần ta chính mắt gặp qua. Diệp Kiều nhìn hắn, gặp qua cái gì? Húc Bảo cười rộ lên, phía trước ta phải chẳng nguyên vượt mã dạo phố khi nàng cho ta ném quá hoa. Chẳng sợ văn nghị cô nương đã nhiều ngày cùng hắn gặp mặt khi đối việc này cự không thừa nhận, nhưng là húc bảo trí nhớ thực sự là hảo cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, lúc ấy không lưu ý, mặt sau cũng có thể nhớ tới. Diệp kiểu nghe vậy liền yên tâm, đáp ứng hắn đi cầu hôn. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, tam thư lục lễ, thẩm tra đối chiếu bát tự, tự nhiên mọi thứ đều là tốt. Mà ở việc hôn nhân định ra ngày đó ban đêm Diệp Kiều nằm ở trên giường Như là nhớ tới cái gì Vỗ vỗ Kỳ Vân tướng công ta cảm thấy khoa cử xác thật là hảo Kỳ Vân mở mắt theo bản năng đem Diệp Kiều ôm tiến trong lòng ngực hỏi Như thế nào hảo Diệp Kiều dựa vào hắn thanh âm mềm mại Người tưởng A tam đệ cùng húc bảo đều là ở thi đậu Về sau liền tìm tới rồi nhương tử Này có thể so ta mãn chỗ tương xem hiếu thắng đến nhiều Kỳ Vân cười cười Không nói chuyện trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra Còn cái hôn sự vĩnh viễn sẽ làm cha mẹ quan tâm, phía trước kỳ vân không thiếu vì húc bảo hôn sự phát sầu, hiện giờ đại nhi tử có tin tức kỳ vân tự nhiên có thể kiên định chút. Liền nghe Diệp Kiều nói tiếp chính là Ninh bảo cũng đến tuổi, nhưng hắn không thi khoa cử, không dạo phố, như thế nào tìm tức phụ. Kỳ vân, giờ khắc này kỳ ra nhị lang mới cảm thấy, nhi tử nhiều có đôi khi cũng rất phiền nhân. Phiên ngoại ba, an quốc ninh ra, húc bảo đại hôn là lúc kỳ ra trên dưới phá lệ náo nhiệt. Không đơn giản bởi vì kỳ ra quyền thế, càng là bởi vì người sáng suốt đều nhìn đến ra, húc bảo tương lai không thể hạn lượng tuy rằng văn ra không coi là cái gì nhà giàu nhân ra chính là chỉ là dựa vào kỳ sách đại nhân tiền đồ, lần này nhất định phải muốn tới chúc mừng. Sở cảnh minh tảng hạ lễ, sở cảnh hiền càng là toàn bộ hành trình đi theo húc bảo bên người giúp hắn chắn rượu, vị này tiểu vương ra phá lệ tận tâm tận lực. Phía trước cung thân vương còn sợ sờ cảnh hiền quá mức thiên tư thông tuệ, sẽ dưỡng kiêu ngạo ương ngảnh, lúc này mới từ tiêu ra tìm tiêu chính phủ tới áp một áp, ai biết nhà mình hài từ vận khí thực sự không tồi, được kế húc bảo kỳ sách đương đồng bọt, khi còn nhỏ ương ngảnh tất cả không thấy, hiện tại hoàn toàn là quý khí bộ ráng. Tầm thường sợ cảnh hiền là không quá uống rượu chính là lần này không giống nhau, húc bảo là hắn bạn tốt bạn chi kịt thậm chí là tri âm, nếu không phải cung thân vương liều mạng ngăn đón, sợ cảnh hiền đều phải cùng húc bảo bái huynh đệ. Hiện tại húc bảo thành thân, sợ cảnh hiền nhưng không chuẩn bị làm húc bảo say khớt vào động phòng, tự nhiên ở một bên chắn đi không ít. Bởi vì sờ cảnh hiền thân phận, dám rót hắn rượu người không mấy cái, Ninh Bảo cũng đi theo tránh không khỏi đi Ninh Bảo liền uống một hơi cạn sạch đặc biệt là gặp phải thiêu chính phủ cái này tiểu hồ ly, Ninh Bảo liền uống tam ly cảm thấy đầu đều có chút mơ hồ. Chính là Ninh Bảo tự lượng là so húc bảo cùng sờ cảnh hiền đều đại tầm thường không uống thôi, hiện tại cũng coi như miễn cưỡng đủ dùng. Chờ thỏa đáng đem hốc bảo đưa vào động phòng, Ninh Bảo liền quay đầu hoành thiêu chính phủ liếc mắt một cái, rỗi tay ở hắn trên vai chụp một chút. Nhìn như bình đạm chính là tiêu chính phủ lại cười khổ một tiếng. Sợ cảnh hiền có chút tò mò nhìn nhìn ninh bảo bóng dáng, quay đầu hỏi tiêu chính phủ nói, làm sao vậy? Tiêu chính phủ không nói chuyện, chỉ là xoa xoa chính mình bả vai, cảm thán một tiếng, nhị lang này công phu càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn chắc chắn chính mình bả vai sẽ không có đại sự chính là chỉ sợ là muốn toan tốt nhất một thời gian. Ninh Bảo chính là ở trả thù, nhưng là tiêu chính phủ cũng biết đây là chính mình trước hố hắn, cũng liền sờ sờ cái mũi không nói gì thêm. Bên kia, Ninh Bảo ngồi xuống hành lang hạ tỉnh rượu. Hiện giờ tiêu chính phủ cùng như Ý việc hôn nhân đã là hai bên có ăn ý, chỉ cần chờ như Ý lớn lên chút liền có thể hạ sính. Bất quá Ninh Bảo vẫn luôn cảm thấy tiêu chính phủ là cái sói đuôi to ước chừng mỗi cái ca ca nhìn nguội phu đều sẽ không vừa mắt. Ninh Bảo cũng giống nhau, hai người ở chung còn tính không tồi, nhưng là trong tối ngoài sáng phân cao thấp nhi là không thiếu được. Người tới ta đi cũng coi như là một loại khác ở chung phương thức. Liền ở Ninh Bảo nhắm mắt lại hoãn rượu kính thời điểm, liền cảm giác được có người tới gần. Hắn lập tức trợn mắt cặp kia hẹp dài mắt ở ban đêm cũng có vẻ phá lệ sáng ngời. Mà ở thấy rõ là như Ý khi vừa mới căng chặt thân mình liền thả lỏng lại, lười nhắc dựa vào cây cột thượng, hộc ra một hơi, nói, như thế nào ra tới. như Ý cười đứng ở Ninh bảo phía sau, giúp hắn ấn huyệt thái dương. Ước chừng là người tập võ bản năng, như vậy mệnh môn chỗ người bình thường nhìn đều nhìn không được chính là như Ý vĩnh viễn là ngoại lệ, hai người ở từ trong bụng mẹ liền ở một chỗ, Ninh bảo lúc này nửa điểm đề phòng đều không có, hoàn toàn thả lỏng. Như ý đầu ngón tay mềm mại, chậm gì gì cấp ninh bảo ấn, thanh âm giòn giòn, ta coi ngươi không ở, liền biết ngươi ra tới tỉnh rượu, vừa rồi tố gì làm người đi hầm canh giải rượu, ngươi nhớ rõ uống. Ninh bảo nhẹ nhàng mà ân, một tiếng, nhẹ giọng nói tố gì cùng tranh thúc cùng nhau tới sao. Đúng vậy, phía trước là cha làm tranh thúc đi phía nam kiểm toán, nương sợ tố gì lo lắng, lúc này mới làm tố gì đi theo đi, hiện tại cha xong rồi chướng, tự nhiên là phải về tới, phía trước đại ca cung tàu tàu hỷ dường chính là tố gì bố trí. Ninh bảo còn lại là rũi tay lôi kéo như ý thủ đoạn, làm nàng ngồi vào chính mình bên người, rồi sau đó Ninh bảo nhìn nàng nói, người đi gặp đại tàu. Như ý gật đầu thấy. Ninh bảo tự nhiên biết văn thị đan nương làm người thông tuệ giỏi giang, chỉ là như ý vẫn thường là thích thẳng thắn cô nương, văn thị lại là cái tâm tư nhiều. Nguyên bản Ninh bảo còn sợ như ý không thích nàng, hiện tại nhìn như ý vẻ mặt vui mừng, liền hỏi nói, người cảm thấy đại tẩu như thế nào? Không biết có phải hay không Long Phượng Thai Chi Gian đều có cảm ứng, như ý luôn là có thể từ Ninh Bảo nói âm nghe ra hẳn y tứ, lúc này cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, làm người cùng xử sự, sự bất đồng, làm người muốn chính, xử sự, sự muốn tinh, đại tổ làm việc khôn khéo, nhưng là làm người thiện lương, ta tự nhiên thích. Ninh Bảo lại nhìn nhiều nàng vài lần, nói, lời này ai cùng ngươi nói. Nhà mình tiểu muội tính tình thẳng thắn, nhưng nói không nên lời loại này lời nói. Như ý cười tùm tìm trả lời, chính phủ ca ca nói. Ninh Bảo ta liền biết, bất quá lần này tiêu chính phủ nói đúng, Ninh Bảo cũng không hỏi cái gì, chỉ lo đỡ như ý tay nâng thân, đi uống lên canh giải rượu liền ngủ hạ. Mà Văn thì cũng chính như như ý theo như lời như vậy, là cái hảo tính nết thông tuệ trong sáng, ở trong nhà cùng Diệp Kiều đặc biệt hợp nhau, không có việc gì liền thích hướng Diệp Kiều chạy đi đâu. Kỳ ra xưa nay không có khắt khe con dâu thói quen, Diệp Kiều đã nhân lấy thật như vậy tính tình thường thường là trong lòng cong vòng càng nhiều càng thích mẹ chồng nàng dâu hai cái quan hệ càng ngày càng tốt trong nhà tuy rằng nhiều cái tẩu tẩu chính là nhật tử lại hòa thuận vui vẻ rất nhiều. Lại qua chút thời gian, liền đến võ cử nhật tử. Võ cử cũng không như là khoa khảo như vậy phức tạp, khá vậy không đơn giản. Triều đình thiết lập võ cử đó là muốn tuyển chọn tướng tài, trước chi lấy mưu lực thứ chi dùng võ nghệ, muốn thi đậu đó là muốn hạng nhất hạng thông qua, vô luận là văn vẫn là võ đều không thể rơi xuống. Bất đồng chính là văn nhân khảo bát cổ sách luận, võ tướng khảo chiến thuật mưu Lược rồi sau đó đó là khảo so cưỡi ngựa bắn cung linh tinh công phu bản lĩnh tuy rằng sẽ không giống là trong thoại bản như vậy bãi cây lôi đài đánh một trận, nhưng muốn đồng thời làm được thiện xạ, lực có thể khiêng đỉnh người vẫn là số rất ít. Ninh bảo nhìn gầy diện mạo cũng là trong kinh thành một bàn tay số ra tới tuấn tiếu Hà thư nguyệt vận chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho ai đều nhìn không ra là cái người tập võ Chính là hắn cõng năm học trọng đồ vật đi mãn 20 bước sau Dựa vào chính mình hoàng thân thân phận chạy tới xem sơ cảnh hiền ngây ngẩn cả người Tiêu chính phủ còn lại là yên lặng mà sờ soạn một chút chính mình bà vai Nghĩ thầm Ninh bảo đối chính mình vẫn là khá tốt thật là thủ hạ lưu tình Ninh bảo được võ trạng nguyên chuyện này oanh động kinh thành Không đơn giản là bởi vì Ninh Bảo yêu thú, còn bởi vì liền ở hai năm trước hắn ca, ca mới vừa được văn trạng nguyên Kết quả hiện tại kỳ ra lại ra cái võ trạng nguyên, như vậy văn võ đều phát triển nhân ra thế gian khó tìm Cầm sách xử đi phía trước tìm cũng là không mấy cái Thật thật hiếm lạ, Ninh Bảo lại không có bởi vì chính mình võ trạng nguyên thân phận có cái gì đắc ý Hắn trong lòng rõ ràng, nhà mình hiện tại phá lệ đáng chú ý Nếu là tiêu ra như vậy thế ra đại tộc con cháu càng xuất sắc bọn họ càng vinh quang Kỳ ra không giống nhau, bọn họ không có tiêu gia như vậy căn cơ, cho dù hiện tại Ninh Bảo cùng Thái tử quan hệ rất tốt. Kỳ ra cùng thiên gia chi gian cũng là lui tới chặt chẽ chính là Ninh Bảo xưa nay đều sẽ không xử trí theo cảm tính. Hắn sẽ không đem nhà mình vinh dự tiền đồ đều buộc ở Hoàng đế hư vô mờ mịt nhân thiện thược. Đương nhiên, Ninh Bảo là biết sở thừa ruộn rốt cuộc có bao nhiêu nhân đức, nhưng là Ninh Bảo đồng dạng biết càng chua toàn càng có thể bảo hộ tự thân. Diệp Kiều biết việc này hết sức không tha, đem chính mình tích góp xuống dưới dược liệu hoa đều phân loại trang hảo tinh tế nói cho cách dùng, một củ não đều cho Ninh Bảo. Mà kỳ vân cũng không có như là Diệp Kiều như vậy nói thượng rất nhiều, nhưng hắn lại ở buổi tối đứng dậy mấy lần, một đêm chưa ngủ. Bất quá không có người ngăn trở Ninh Bảo, không đơn giản là vì bảo toàn tự thân, cũng bởi vì Ninh Bảo nếu là võ tướng, sớm muộn gì đều là muốn đi tiền tuyến trông thấy việc đời. Hiện giờ có Lưu Vinh mang theo còn hảo tổng mạnh hơn đi theo khác không quen thuộc tướng lãnh tới an toàn. Ninh bảo đi phía trước đi cùng bằng hiểu nói lời tạm biệt lại chậm chạp không có đi tìm sở cảnh minh. Mãi cho đến phải rời khỏi thời điểm, vẫn là sở cảnh minh không nhịn xuống chính mình chạy đến ngoài thành đi chờ hắn. Lúc này đã quan bái tam phẩm Lưu Vinh cũng thấy được sờ cảnh minh, trong lòng rõ ràng hắn ý đồ đến, liền ho nhẹ một tiếng, đối với Ninh bảo vẫy vẫy tay kỳ cặp sách ngươi tự đi có chuyện mau nói. Ninh Bảo ở trên ngựa ôm ôm quyền, liền một kẹp bụng ngựa tới rồi sở cảnh bên ngoài trước. Hai người chi gian quan hệ rất tốt, không như vậy nhiều khách sáo, sở cảnh minh trực tiếp hỏi, người liền không thể không đi. Ninh Bảo đối đãi sờ cảnh minh đặc biệt thẳng thắn thành khẩn ca ca tài hoa cũng đủ, phóng đi ngoại nhậm rèn luyện cũng có thể, lại không phải hiện tại, hắn tổng muốn ở kinh thành nghỉ ngơi mấy năm tích góp kinh nghiệm mới hảo đi địa phương làm việc lại trở về đó là... Nhưng ta không giống nhau, ta hiện tại bị phái đi binh bộ, liền ở lưu thướng quân thủ hạ làm việc nếu là có cơ hội đi bên ngoài nhìn xem tự nhiên là chuyện tốt. Sở cảnh rõ ràng bạch ninh bảo ý tứ, vô luận là bên ngoài thượng vẫn là ý ngoài lời hắn đều rõ ràng, trầm mặt trong chốc lát liền nói, ngươi bảo trọng. Ninh bảo gật gật đầu, đây là tự nhiên. Sở cảnh minh lại lắc đầu thấp giọng nói, ta không cùng ngươi thuyết khách lời nói khách sáo, nhị lang ta là rõ ràng chính xác hy vọng ngươi toàn thân toàn ảnh trở về. Cùng Ninh Bảo ở chung càng lâu càng có thể biết được người này tài hoa. Sở cảnh minh tương lai tất nhiên là muốn kế thừa đại thống mà hắn tín nhiệm nhất cùng cậy vào đều không phải là bất luận cái gì một nhà nhà cao cửa rộng mà là Ninh Bảo. Dù sao cũng là từ lúc sinh ra chờ liền từ Ninh Bảo cánh tay thượng chảo hạ đã tới tơ hồng quan hệ không thể so tầm thường Ninh Bảo cười cười đối với sở cảnh minh chắp tay rồi sau đó xoay người lên ngựa dục ngựa đuổi theo đại bộ đội. Húc bảo cũng theo tới, chỉ là hắn không có thấu đi lên nghe bọn hắn nói chuyện, Ninh bảo rời đi sau mới đi lên trước tới, nhìn nhìn Ninh bảo bóng dáng, nhẹ giọng nói, không biết này vừa đi muốn tới khi nào hồi kinh. Sở cảnh minh nghiêng đầu nhìn xem húc bảo, nói còn chưa đi rất xa, liền nhắc mãi trở về. Ta nương luôn là nghĩ cho hắn tìm thức phụ, Vừa nghe lời này, sợ cảnh minh không khỏi cười, nhàn nhạt, nhạt nói, không cần sốt ruột, không nói cái khác, chỉ bằng vào hắn bộ dáng, liền không cần sợ không có nương tử, đến lúc đó nhà ngươi chỉ biết cảm thấy bà mối nhiều phát sầu. Húc bảo đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó nhớ tới nhà mình đệ đệ kia trương tập hợp kỳ vân diệp kiều sở hữu ưu điểm mặt, ho nhẹ một tiếng gật gật đầu. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ninh bảo này vừa đi đó là đi rồi 5 năm. Này 5 năm, năm, hắn trừ bỏ ở như ý thành thân thời điểm gấp trở về, liền lại không hồi quá kinh thành. Mà như ý thành thân đêm đó, hắn hồi kinh lớn nhất động lực chính là đem tiêu chính phủ cấp giót nằm sấp xuống, nhưng hắn sẽ không làm muội phu say nhập động phòng, liền tướng quân doanh điều chế đặc hiệu canh giải rượu cho hắn rót hết, không làm tiêu chính phủ bỏ qua động phòng hoa chúc khá vậy xem như làm tiêu chính phủ minh bạch ninh bảo nhiều mang thù. Nhưng là nếu là bọn họ thành thân kia Tiêu Chính Phủ chính là người trong nhà qua mấy ngày Ninh Bảo liền cùng Tiêu Chính Phủ nói thưa luận văn tâm tình triều đình tiền đồ, dường như nhiều năm bạn tốt giống nhau, xem sờ cảnh hiền trợn mắt há hốc mồm. Như ý lại là thấy nhiều không trách ở nàng xem ra Tiêu Chính Phủ ôn nhuận, Ninh Bảo quạnh quẽ chính là đều là trong lòng rẽ trái dễ phải 18 nói con người có chút tiếng nói chung rất là bình thường. Nhưng như ý thành thân, Ninh bảo lại nửa điểm không có nghĩ tới chính mình việc hôn nhân, không đợi bà mối tới cửa hắn liền lại rời đi kinh thành. Mà ở này 5 năm, Ninh bảo chức quan một thăng lại thăng, bất quá 23 tuổi tuổi tác cũng đã quan bái phó đô chỉ huy sứ, trải qua lớn nhỏ chiến dịch vô số. Bởi vì hiện giờ triều đình quốc làm dân giàu phong, bà tánh tay có thừa tiền, triều đình còn khai đường biển, đối nội giảm miễn thuế má, ngoại thương hàng thông, như vậy phú quý khó tránh khỏi chọc đến phiên bang đỏ mắt. Một nghèo hai trắng người thường thường dễ dàng nhất bí quá hóa liều triều đình sẽ hoa số tiền lớn nuôi quân đó là vì ứng phó này đó cùng hung cực ác đồ để Ninh bảo không thiếu trượng đánh tích khóc thượng vài lần liền thăng một bậc Hắn vốn là thông tuệ, phía trước nếu vẫn là lý luận suông hiện tại đó là kinh nghiệm phong phú còn tuổi nhỏ cũng đã sát phạt quyết đoán Hùng danh hiền hách ít nhất ở biên quan phụ cận nói tên của hắn đều có thể ngăn em bé khóc đêm Bất quá Ninh bảo bộ dáng vẫn là như nhau vãng tích sinh đến tuấn tiếu phi thường. Đồng dạng bị Diệp Bình Nhung ném tới rèn luyện Diệp An cùng thường thường đậu hắn, thời cổ, lan lăng vương cao trường cung dung mạo cực dai, mỗi vào trận thức mặt nạ, sau nãy bách chiến bách thắng, nhị lang ngươi không bằng cũng học học nhân ra cấp chính mình làm cái mặt nạ mang mang. Chẳng qua Diệp An cùng mỗi khi ngânh đón đó là Ninh bảo không lưu tình chút nào một chậu nước lạnh ta phơi không hắc đó là ta bản lĩnh, người thấy Thái Dương liền hắc liền muốn tới chèn ép ta Dù sao phía trước bị mợ nói buổi tối tìm không thấy chính là ngươi, không phải ta Diệu an hòa khí đến thẳng dầm gì, hắn cũng không nghĩ phơi hắc chính là hắn hảo hận Bất quá tổng ở bên ngoài bay cũng không phải chuyện này nhi Màu đến ăn tết thời điểm, liền có ý chỉ tiến đến cấp ninh bảo thăng chức vị Điện trước phó đô chỉ huy sứ cùng thị vệ tư phân thống cấm quân Này nghe tới là lên chức bất quá kỳ thật chính là đem hắn mang về kinh thành Lấy bị ngày sau điều khiển Ninh bảo đảo cũng không luyến quyền, hiện giờ dù sao cũng là thái bình thế đạo, bị đưa tới nhiều là rèn luyện mấy năm liền phải trở về chờ đợi tiếp theo cơ hội, nếu là thật sự ở biên quan nơi ủng binh tự trọng, về sau cũng sẽ sinh ra mầm tai họa Người khác phải đi về chính mình cũng không có gì trường hợp đặc biệt. Có thể ở chỗ này ngây ngốc 5 năm nghĩ đến đã là bệ hạ ân điền, hiện giờ cũng không có gì hảo đáng tiếc. Tuy rằng không có nói đến Diệp An cùng, nhưng là Diệp An cùng vẫn luôn đi theo Ninh bảo bên người. Lần này tự nhiên cũng muốn cùng nhau trở về Thánh chỉ như núi Bọn họ không có nhiều làm trì hoãn Cùng tiến đến tiếp nhận chức vụ Quan viên đã làm giao tiếp liền mang lên Tùy thân hộ vệ đội rời đi Hộ vệ bọn họ nói là thùy hầu Kỳ thật đó là những năm gần đây Ninh bảo thuần dưỡng ra tới giỏi giang binh lính Ngàn chọn vạn tuyển ra tới Rất là đắc lực Diệp An cùng cười nói Người đoán cô mẫu có thể hay không Đã cho ngươi tìm hảo nương tử Ninh bảo trả lời không chút do dự Sẽ không Diệp An cùng nhìn hắn, như vậy khẳng định, Ninh Bảo ngữ khí bằng phẳng, ta hôn sự, cha mẹ tất nhiên sẽ hỏi ta, sẽ không tự mình quyết định. Diệp An cùng có chút hâm mộ Ninh Bảo, nếu là ta cha mẹ cũng có thể như vậy liền hào. Vô luận là Diệp Bình Nhung vẫn là hoa ninh trường công chúa, đều quản hắn quản thực nghiêm, Diệp An cùng khó tránh khỏi hâm mộ Ninh Bảo tự tại Ninh Bảo lại nói, nếu là phía trước ngươi không có bị hát xong nữ tử lừa 53 đạo ba đảo cữu, cữu cũng sẽ không như vậy quản ngươi. Diệp An cùng đỏ mặt lên, may mắn hiện giờ đen xem không lớn ra tới, nhỏ giọng nói, đừng lấy ra tới nói, khi đó ta không phải choáng váng sao, huống hồ chúng ta phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, liền nàng một cái ngón tay cũng chưa chạm qua chính là bị lừa không ít tiền, Diệp An cùng sau lại xưng là trưởng thành trả giá đại giới. Ai biết Ninh Bảo hơi hơi nhướng mày, nguyên lai like là thật sự. Ta còn tưởng rằng là Thuyên Nhi gạt ta đâu. Diệp An cùng biểu tình cứng lại, rồi sau đó ở trong lòng miến răng miến lợi kỳ thuyên ngươi cay hỗn đàn, trở về cùng ngươi tính sổ. Nhưng liền ở trở về trên đường, đi ngang qua Định Châu khi có người tới báo, nói Định Châu phản loạn thủ thành trang quận vương đang chuẩn bị đi tìm người cầu cứu. Diệp An cùng tuy rằng võ nghệ so ra kém ninh bảo. Nhưng là trí nhớ không kém, hắn cha Diệp Bình Nhung ngựa chiến kiếp sống như vậy nhiều năm, Diệp An cùng nhiều ít cũng mưa dầm thấm đất ghi nhớ không ít lập tức nói, phía trước định châu là tiền triều nhị vương đất phong, sau lại nhị vương xảy ra chuyện trụi nhai, nơi này liền khởi quá phản bội, loạn lúc ấy tới chân áp đó là lưu vinh tướng quân, sau lại mới thành trang vương đất phong. Ninh Bảo gật gật đầu trầm giọng nói ta nghe thạch đại nhân nhắc tới qua trang quận vương tính lên là bệ hạ thúc phụ cũng là mang binh đánh giặc, lúc này mới làm hắn tới rồi Định Châu Nhưng hiện tại Định Châu vẫn là rối loạn, hai người liếc nhau, lập tức sửa lại chú ý làm người tốc tốc đi bẩm báo tân nhiệm phó đô chỉ huy sứ phái binh tiếp viện, mà bọn họ còn lại là thay đổi tuyến đường, đi Định Châu bên trong thành ít nhất trước bảo hộ quận vương một nhà tánh mạng mới là. Kết quả tới rồi cửa thành trước, lại không nhìn thấy phản loạn người tuy rằng có binh qua dấu vết lại không có đại thương vong. Hai người đi bái kiến trang quận vương khi mới biết được trang quận vương không con, chỉ có con gái duy nhất huyện chủ sở thanh nguyền, từ nhỏ chính là đương nam từ giống nhau bồi dưỡng, lần này phản loạn vừa ra, sở thanh nguyền liền mang theo người cùng phản tạc chu toàn cuối cùng dẫn kia đám người vào sơn cốc, hiện ra vây kín chi thế, phản tạc không chết thức thương. Nhưng là sở thanh nguyền lại ở loạn chiến giữa không biết thông tích. Trang quận vương cấp không có biện pháp, rốt cuộc tuổi lớn, đầu cũng không bằng tuổi trẻ thời điểm linh hoạt, lúc này trừ bỏ làm người đi ra ngoài tìm cũng không có biện pháp khác. Ninh bảo còn lại là làm diệp an cùng ở phụ cận tuần tra một phen, chớ có rơi rất sư nghiệp mà hắn xoay người lên ngựa, mang lên mấy người vào sơn. Mang binh thời gian lâu rồi, Ninh bảo bản năng cảm thấy lần này huyện chủ mất tích không tầm thường. Huyện chủ ở chỗ này cư trú nhiều năm. Này trong thành phong ngự đều là nàng tới thống lĩnh, nếu nói ở trong núi lạc đường khả năng tính không lớn, liền chỉ có thể là gặp nguy hiểm. Đến bây giờ không có người tới uy hiếp trang quận vương, như vậy huyện chủ chính là an toàn, liền xem ai trước tìm được nàng. Ninh bảo mang người không nhiều lắm tuần sơn cũng rất điệu thấp, hắn thậm chí cấp huyện chủ chuẩn bị tốt dịp kiều loại tới có thể tạo thành chết giả mộ vãn lan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng là còn không có gặp được huyện chủ, liền trước gặp ước chừng 30 danh cường đạo. Người tới người nào, dẫn đầu nhìn thấy lập tức ngân giáp tiểu tướng, đặc biệt là nhìn đến gương mặt kia thanh âm liền có chút khinh thường, phía trước mang binh chính là cái đàn bà, hiện tại lại nhìn thấy một cái. Lời còn chưa dứt ninh bảo đạm mạc mặt sơ tay chém xuống, thu hoạch mạng người với hắn mà nói không tính cái gì việc khó. Mà người này nói cũng không có làm ninh bảo sinh khí, hắn một chút cảm giác đều không có chỉ là vẫn như cũ đạm mạc mặt lắc lắc đao. Nghĩ đến những người này mới là thật sự phản tạc đầu mục ăn mặc so tầm thường bá thánh hảo rất nhiều, hơn nữa nhìn kiêu ngạo, không phải có điều dựa vào chính là đường hoàng quán. Đổi thành người khác chỉ sợ muốn do dự một chút lưu cái người sống, lấy bị trở về hỏi ra phía sau màn làm chủ. Nhưng là Ninh Bảo không giống nhau, hắn thấy nhiều loại sự tình này quang hướng bọn họ bị một cái mai phục liền thiếu chút nữa toàn tiêm liền biết sau lưng không có gì phía sau màn làm chủ chẳng sợ để lại người sống cũng bất quá là phí công cố sức đưa về trong kinh chém đầu chi bằng hiện tại đưa hắn lên đường tới sạch sẽ. Theo sát Ninh Bảo mà đến tinh binh lập tức tiến lên, không phí cái gì sức lực liền chế trụ những người này. Nhìn những người đó từ phản kháng đến xin tha, Ninh Bảo lúc này mới dục ngựa tiến lên, hỏi các ngươi nhưng nhìn thấy quá huyện chủ. Người này cắn răng, không nói chuyện, Ninh Bảo thùy tay một đao liền tặng hắn đoạn đường, quay đầu nhìn về phía một cái khác, người nò cuốn quýt gật đầu, gặp được gặp được, phía trước liền ở bên kia trong núi nhìn thấy, lần này chúng ta chính là tưởng đi theo lão đại trở về tìm, sau đó, sau đó. Sau đó như thế nào, hắn chưa nói tả hữu bất quá là trói lại huyện chủ uy hiếp quận vương thôi. Ninh bảo không nói chuyện, nhìn dư lại cũng không nhiều lắm, chỉ lo làm người đem bọn họ chói, mang về cấp quận vương, chung quy là định châu sự tình, làm lão vương ra có cái hết giận địa phương cũng là tốt. Ninh bảo còn lại là cưỡi ngựa vào sơn, chuẩn bị đem huyện chủ mang về. Chỉ là tìm nửa canh giờ đều không có kết quả, Ninh bảo liền nhíu mày, chuẩn bị đi tìm điều cổ tới cũng hào tìm người, đúng lúc này hắn phát hiện vết máu. Này vết máu là bị che giấu quá, không cẩn thận tìm sợ là phát hiện không đến tung tích. Ninh Bảo liền xoay người xuống ngựa, này con ngựa cùng hắn thời gian lâu rồi, rất có linh tính, mã trời sinh thị giác kém, khứu giác lại nhanh nhạy, đứng ở nơi đó cánh mũi hơi hơi ong động sau liền dẫn Ninh Bảo đi phía trước đi. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, mã liền dừng lại bước chân, đánh cai phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ninh Bảo buông lỏng ra nó, tả hữu nhìn nhìn, rũi tay đem trước mặt cỏ dại lột ra. Tiếp theo nhìn đến chính là một chỗ nhập khẩu không lớn hoạt động cùng với đột nhiên từ bên trong đâm ra tới một phen lợi kiếm. Ninh bảo lập tức lắc mình né tránh rồi sau đó liền nhìn thấy có người từ trong động chui ra tới. Thần mặc sáp trụ, mũ đã ném, châm cải cũng không thấy bóng dáng, tóc dài rối tung có vẻ có chút chật vật trên má có huyết ô, lại ngăn không được cặp kia sáng người mắt. Nghĩ đến này đó là thanh nguyền huyện trù. Sở thanh nguyền nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ nam nhân, phản ứng đầu tiên là người này thật là đẹp mắt, so nàng quá vãng gặp qua tất cả mọi người đẹp. Chính là nàng chỉ là cô cô thần, thực mau liền một lần nữa đem trường kiếm hoành với ngực huyền trước âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào. Ninh bảo đôi mắt đảo qua nàng đùi phải thượng rõ ràng một chỗ miệng vết thương, thực mau liền rời mắt, nhàn nhạt nói, hạ quan kỳ cặp sách phụng quận vương chi mệnh đến mang huyện chủ trở về thành. Sở thanh nguyền hơi hơi ngưng mi, sau này lùi hai bước hiển nhiên là không tin hắn. Nếu là tầm thường, Ninh bảo tự nhiên sẽ nói phục đối phương chính là hiện tại sở thanh nguyền trên đùi thương thế nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch môi cũng chưa nhan sắc hiển nhiên là kéo không được. Mà Ninh bảo cách làm đó là trực tiếp tiến lên trước vỗ tay đoạt qua sở thanh nguyền trên tay trường kiếm, rồi sau đó một trường đập vào nữ nhân cổ đem nàng đánh hôn mê sau khiêng lên tới lực đến trên ngựa mang theo trở về. Sau khi trở về, sở thanh nguyện tự nhiên không việc gì, đặc biệt là Ninh Bảo lấy ra tới đến từ chính Diệp Kiều tự mình điều phối thuốc trị thương, nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể xuống đất. Diệp An cùng đang nghe đến Ninh Bảo gõ Vượng nguyện chủ mang về tới chuyện này sau, vẻ mặt vô ngữ, ngươi hiểu hay không thương hương tiếc ngọc. Nhiều lời mấy chữ giải thích một chút có thể miệt đến ngươi sao. Đang ở sát kiếm ninh bảo nhàn nhạt nói, mệt không đến, nhưng nàng thương tình trì hoãn không được nếu là thật sự chậm trễ ta liền phải mang cái người chết đã trở lại. Diệp an cùng, hảo đi, này lý do vô pháp phản bác. Hắn cũng bất hòa ninh bảo cãi cỏ chỉ lo nói, hiện giờ ở Định Châu đã trì hoãn 10 dư ngày, hiện tại dư nghiệt đã thanh quận vương cha con bình yên vô sự chúng ta cũng nên rời đi. Ninh bảo lại nói, lại chờ mấy ngày ta có việc không xong xuôi Diệp An cùng có chút ngoài ý muốn, chuyện gì? Ninh Bảo đem trường kiếm trở vào bao, đứng dậy, nhàn nhạt nói ta muốn cầu thú Thanh Nguyên huyện chủ tổng muốn trước làm nàng gật đầu mới hảo trở về tìm cha mẹ tới hạ xính. "Ta?" Diệp An cùng vẻ mặt ngốc nói lên lời nói tới đều có chút nói lắp ngươi, ngươi muốn cưới huyện chủ? Cái kia một người diệt mấy trăm cái phản tạc huyện chủ. "Ân, ngươi như thế nào liền biết nhân ra có thể đáp ứng ngươi?" Trực giác, Diệp An cùng trong nháy mắt cảm thấy Ninh Bảo điên rồi. Chính là ở ba ngày sau, Ninh bảo thỏa thuê đắc ý rời đi định châu khi Diệp An cùng cảm thấy là chính mình điên rồi. Ai có thể nghĩ đến nhà mình biểu ca không cưới vợ tác đã, một cưới liền như vậy lợi hại. Bất quá ngẫm lại, một cái là trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi, có thể ngăn em bé khóc đêm, một cái là một người hộ một thành cân quắc không nhường tu mi. Từ phương diện này nói cũng là xứng đôi thật sự. Kỳ vân cùng Diệp Kiều hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình như từ trở về chuyện thứ nhất chính là nói cho bọn họ đi cầu hôn, vẫn là đi theo quận vương cầu hôn. Lòng ta duyệt nàng, nàng tâm diệt ta cha, mẫu thân, này hôn sự vẫn là sớm định ra hảo ta tuổi cũng lớn, trì hoãn không được. Kỳ vân chỉ hỏi, suy xét chua toàn. Ninh bảo gật đầu chua toàn. Nàng vừa lòng ngươi về sau làm ngươi thượng chiến trường. Ninh bảo thần sắc bình tĩnh, nàng vui, chỉ sợ còn sẽ hâm mộ ta tưởng cùng ta cùng đi. Kỳ Vân Diệp Kiều, mà lần này hôn sự cũng rất là thuận lợi, trang quận vương vốn là vừa lòng kỳ cặp sách hơn nữa hắn tuổi tác lớn cấp nữ như tìm cái hảo quy thúc đó là tốt cố tình hắn như vậy hoàng thân quốc thích khó nhất tuyển con rể. Nếu là cùng thân vương như vậy, cùng hoàng đế huyết thống thân cận tự nhiên là kết hôn tùy tâm. Chính là trang quận vương tuy rằng họ sở chính là rốt cuộc quan hệ có chút xa con rể thuyền cao, sợ hoàng đế tâm sinh khúc mắt tuyển thấp lại cảm thấy không xứng với nhà mình nữ nhi. Hiện tại hào kỳ cặp sách thiếu niên tài tuấn, xuất thân tuy rằng không phải thế gia nhà giàu chính là lại rất là vững chắc tiền đồ như gấm, nữ nhi lại thích đương nhiên là hân hoan nhảy nhót đem hài tử gà qua đi, đưa lên của hồi môn vô số kể. Thành thân hôm nay, trang quận vương vui tê hớn hở vào kinh thành, nửa điểm không thấy tuổi trẻ thời điểm sát phạt chi khí cười đến như là Phật di lạc. Sở thanh nguyền còn lại là ánh mắt đầu tiên nhìn đến ninh bảo liền tâm diệt vừa gặp đã thương tái kiến trung tình, nàng vốn là quả quyết nhận chuẩn tự nhiên sẽ không quay đầu lại, đại hỷ chi nhật thay mũ phượng khăn quàng vai khi tuy là sở thanh nguyền cũng khó tránh khỏi thẹn thùng, đỏ mặt chọc một bên như ý cùng văn thị Hảo một trận chiêu ghẹo. Mà ở bên ngoài, ninh bảo lạnh mặt, ai đến cũng không cự tuyệt một ly ly rượu xuống bụng nửa điểm không thấy men say. Như vậy tử lượng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cũng may Ninh Bảo bên người che chờ người của hắn không ít đặc biệt là sở cảnh minh cười tùm tìm nói điểm đến tức ngăn tự nhiên sẽ không lại có người đi lên khó xử Ninh Bảo. Sở cảnh minh đắp Ninh Bảo bả vai cười tùm tìm nói, nói một chút đi, lúc này tưởng cái gì đâu. Ninh Bảo chậm rãi nói ta nhân sinh mộng tưởng, đó là An Quốc Ninh ra, hiện giờ đã thực hiện một nửa. Sở cảnh minh vừa nghe lời này, liền biết Ninh Bảo say. Làm thái tử, sờ cảnh minh vốn là phải bị bách so tầm thường hài tử sớm thành thục một ít nhưng hắn biết Ninh bảo so với hắn còn muốn sớm thông thấu. Người này không ở chính mình trước mặt hứa hẹn cái gì, chẳng sợ hai người từ nhỏ làm bạn lớn lên, nhưng là Ninh bảo nói mỗi câu nói đều khéo léo thật sự. Đều không phải là là cùng hắn mới lạ, mà là nhớ tới hắn thiếu niên lang thích cấp chính mình họa bánh nướng lớn hứa chi hướng sự, Ninh bảo chưa bao giờ làm. Hiện tại lại có thể nói ra nói như vậy, tất nhiên là rượu quây phá. Bất quá sở cảnh minh lại biết hắn phát ra từ thiệt tình, liền cười vỗ vỗ ninh bảo bả vai, có ta ở đây, người dư lại một nửa muốn thực hiện lên cũng không khó khăn. Đây chính là chính mình tương lai đại tướng quân. Ninh bảo gật gật đầu, bộ dáng cư nhiên làm sở cảnh minh cảm thấy có chút ngoan ngoãn. Thái tử còn muốn bởi vì ninh bảo nói thêm cái gì, ninh bảo lại từ trên bàn cầm cái điểm tâm phóng hắn trong miệng, rồi sau đó nói ta muốn đi tìm ta nương tử. Nói xong quay đầu liền đi. Sở Cảnh Minh sừng sốt, rồi sau đó cười rộ lên, chậm gì gì ăn luôn điểm tâm, vỗ vỗ tay, đứng dậy đi hướng Húc Bảo, cùng hắn nói lên gần nhất Giang Nam thuế má việc. Mà ở Ninh Bảo cái thứ hai hài từ lúc sinh ra, Sở Thứ Duẫn thoái vị an an ồn ồn bắt đầu làm thái thượng hoàng, Sở Cảnh Minh đăng cơ vi đế, 3 năm sau, kỳ sách trị thủy có công, ngoại nhậm về kinh thăng đến biết xu mật viện sự kỳ cặp sách đánh lui quân giặc, đại thắng mà về quan bái trấn quốc đại tướng quân. Ngự tứ tấm biển thượng đó là kia bốn chữ An quốc ninh ra, kỳ thị nhất tộc mãn môn vinh quang, mà cấp diệp kiều phong cáo mệnh thánh chỉ liền ở ban biển sau ngày hôm sau đưa đến kỳ ra trong phủ. Phiên ngoại 4, các thường như ý, như ý ngay từ đầu cũng không cảm thấy tiêu chính phủ có cái gì bất đồng. Cũng không phải nói tiêu chính phủ không tốt, hoàn toàn tương phản, tiêu chính phủ là cái thực yêu tú thiếu niên lang, xuất thân thế gia đại tộc, dung mạo tuấn lang, phẩm học đều dai, làm người ôn nhuận khôn ngoan sắc xào cũng không hùng hổ dọa người, đặc biệt là sau lại khảo trúng trạng nguyên lang sau, càng là danh chấn kinh thành, phương tâm ám hứa cô nương vô số kể. Bất quá đối như ý tới nói tiêu chính phủ đó là từ nhỏ liền nhận thức tiêu gia ca ca, giống như là húc bảo ninh bảo như vậy, tiểu cô nương vẫn luôn không có hướng bên địa phương suy nghĩ. Mãi cho đến cập cây chi năm như ý đi cùng bạn tốt tham gia hội hoa khi, không thể hiểu được bị người toan một hồi sau, mới có người lặng lẽ nói cho như ý, đừng cùng nàng chấp nhặt nàng tâm diệt tiêu ra lăng quân sự tình đương ai không biết đâu, hiện tại bất quá là tìm cỡ tưởng cho ngươi tự tìm phiền phức chớ có để ý tới. Như ý vi lăng, nàng thích chính phủ ca ca quan ta chuyện gì. Bạn bè che miệng mà cười, đối ngoại nhân liền thôi, thanh danh quan trọng, bất quá đối với ta cũng đừng cất giấu, nàng tâm diệt tiêu đại nhân, tự nhiên ăn ngươi giấm à. Nhữ ý cũng không phải kẻ ngu rốt, bị như vậy một chọc liền thông thấu. Chính phủ ca ca cùng ta. như ý lập tức thay đổi đề tài, không vui làm bạn bè nói thêm, chỉ là trở về thời điểm nàng ngồi ở trên xe ngựa rào khăn nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này vẫn là muốn nói rõ ràng mới hảo. Tiêu chính phủ so nàng lớn 5 tuổi, hắn đã là có thể đón dâu tuổi tác như ý tự hỏi còn không có tưởng hào kết hôn việc, nếu là chính phủ ca ca thật sự thích nàng, kia nàng tổng không hào chậm trễ nhân ra, liền nghĩ tìm một cơ hội cùng tiêu chính phủ nói rõ. Bất quá mấy ngày nay triều đình việc nhiều tiêu chính phủ cho dù là trạng nguyên công, vào triều cũng bất quá là lục phẩm quan chức tạp vụ sự vẫn là rất nhiều. Đãi hắn một lần nữa tới cửa, đã vào hạ. Hôm nay Ninh bảo đi tìm Diệp Bình Nhung nghiên cứu và thảo luận võ học đã từ thư đồng húc bảo còn lại là lôi kéo tiểu vương ra chui vào thư phòng. Như ý liền cùng tiêu chính phủ ngồi ở một chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Như ý hơi há mồm, lại không nói chuyện. Nàng rốt cuộc mới 15 tuổi tuổi tác tuy rằng thông tuệ nhưng cũng biết nói tiến thối, bất quá là trong lòng suy đoán. Nàng tổng không dễ làm nhân ra mặt nói ta không tưởng thành thân, chúng ta không thành ngẫm lại đều cảm thấy cảm thấy thẹn. Tiêu chính phủ phát giác không thích hợp như ý tình nhỏ đó là cái hoạt bát tính tình nói lên lời nói tới kia há mồm như là chim sơn ca thanh thúy lại dễ nghe hiện tại đột nhiên an tĩnh lại tiêu chính phủ liền hỏi nói như ý chính là có cái gì phiền lòng sự như ý theo bản năng gật đầu lại vội vàng lắc đầu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Tiêu chính phủ thấy nàng không nói, chỉ cho là tiểu cô nương có tâm sự của mình, hắn không hỏi nhiều chỉ lo cười lấy ra một bao điểm tâm đưa cho như ý nói, đây là phong phú trai bánh in, người nếm thử. Như ý mắt sáng rực lên, dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tiêu chính phủ đang ở hủy đi giấy bao tay. Hắn ngượng tay cực hào xem, thon dài ngón tay, cũng không nữ khí, mà là có văn nhân độc hiểu văn nhã. Bởi vì hiện tại vào ngày mùa hè tiêu chính phủ ăn mặc siêm y khinh bạc chút lúc này có ánh mặt trời rơi tại hắn trên người, như là mông một tầng sương mù giống nhau quang, phá lệ đẹp. Như ý trước kia chỉ đưa người này là ca ca tự nhiên chú ý không đến những chi tiết này. Hiện tại không thể hiểu được bị người thay đổi tâm tư, xem góc độ cũng liền trở nên không hề giống nhau. Nguyên lai, like, chính phủ ca ca như vậy đẹp. Nhữ ý cảm thấy chính mình nông cạn chính là mỗi người đều nói chính mình long phượng thai ca ca tuấn Mỹ vô trù Nhưng ở như ý trong lòng, Ninh bảo vẫn là cái kia vì nửa cái nãi bánh là có thể suy nghĩ biện pháp lừa dối húc bảo tiểu mập mạp Nhưng nàng hiện tại nhìn tiêu chính phủ, liền cảm thấy người này đột nhiên biến đẹp rất nhiều Tiêu chính phủ chú ý tới như ý xem chính mình, hắn hơi hơi ngẩn đầu cùng tiểu cô nương đôi mắt đụng vào nhau Thấy nàng kinh hoàng tiêu chính phủ cười nói, như ý hôm nay tự hồ thực thích nhìn chằm chằm ta xem Như ý vội vàng cúi đầu đi ăn bánh in. Tiêu chính phủ tươi cười ôn hòa, thích sao? Như ý gật gật đầu. Mặt khác người còn có yêu thích sao? Như ý theo bản năng trả lời, phong phú chai bánh hoa quế nhất ăn ngon. Chính là mới vừa vừa nói xong, nàng liền không có thanh âm. Tiêu chính phủ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lo nhìn nàng ăn, sau đó đổ ly trà đưa qua đi. Nhìn kia chén trà nhỏ, như ý cảm thấy chính mình trong miệng bánh in có chút nuốt không đi xuống. Nầm lên đôi mắt, như ý nhìn hắn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì, liền đơn giản tâm một hoành, hỏi, chính phủ ca ca, ngươi vì sao không đón dâu? Tiêu chính phủ động tác hơi đốn, dùng tươi cười che giấu ở tâm tình biến hóa, chỉ lo ôn hòa hỏi, như ý hỏi ta cái này làm chi? Như ý trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được lý do chỉ có thể nói chính là đột nhiên nhớ tới. Tiêu chính phủ cũng không có có lệ, mà là nhẹ giọng trả lời ta trong chiều sự vội còn chưa tới nghị thân thời điểm, vẫn là muốn chờ một chút. Như ý khó hiểu chờ cái gì, tiêu chính phủ chỉ là cười nói, như ý còn nhỏ chờ ngươi lại lớn lên chút ta liền nói cho ngươi. Chính là thốt ra lời này, như ý liền biết chính mình đoán không sai. Hắn đang đợi chờ chính mình. Nhữ ý còn muốn nói cái gì, liền thấy tiêu chính phủ đứng dậy ôn thanh nói ta phải đi về, như ý ngươi ăn trước, lại quá hai ngày ta lại đến tìm ngươi. như ý cũng vội vàng đứng dậy, nói ta cùng thuyên nhi ước hảo quá hai ngày đi tây giao đạp thanh. Tiêu chính phủ gật gật đầu, cười muốn rỗi tay sờ sờ như ý phát đỉnh, chính là lại như là nhớ tới cái gì, không có động tới liền chậm rãi thu hồi tay, lúc này mới rời đi. Như ý không tự giác đỡ đỡ trên đầu hoa nhung, nhìn người nọ rời đi bóng dáng, giữa mày có chút mờ mịt Lại không biết tiêu chính phủ rời đi sau cũng không có về nhà, mà là đi tìm được rồi tiểu vương ra sờ cảnh hiền Sờ cảnh hiền lúc này chính cầm cùng húc bảo cùng nhau lên thơ, vẻ mặt đắc sắc thấy tiêu chính phủ tới liền nâng lên tay tiếp đón hắn nói Chính phủ ngươi tới vừa lúc nhìn một cái ta cùng húc bảo làm thơ Tiêu chính phủ lần này lại không có lập tức theo tiếng, mà là rũi tay bắt được sở cảnh hiền, lôi kéo hắn đi tới đường hành lang bên kia, né tránh cách đó không xa gã sai vặt. Sở cảnh hiền vi lăng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tiêu chính phủ chân mày nhíu lại, lại triển khai, nhưng là thanh âm lực hiện chầm thấp ta cảm thấy, như ý nhìn ra. Nhìn ra cái gì, ta tưởng cưới nàng, lời này vừa nói ra, sở cảnh hiền liền vẻ mặt đạm nhiên đối hắn nói, nhìn ra liền nhìn ra, người sợ cái gì? Tiêu chính phủ bất đắc dĩ cười, như ý còn nhỏ, không hiểu đến những việc này, cố tình lại là cái lanh lệ tính tình, hôm nay nàng hỏi ta vì sao còn không đón dâu, ta liền cảm thấy là nàng muốn cự thuyệt ta, làm ta chặt đứt niệm tưởng. Sở cảnh hiền cũng không cảm thấy này có cái gì, nhân ra cô nương không thích ngươi, cùng ngươi nói rõ ràng không phải thực hảo. Như ý làm rất đúng, ngươi có cái gì không vui. Ai biết tiêu chính phủ chém đinh chặt sắt ta phi nàng không cưới. Thay đổi người khác nói như vậy, sợ cảnh hiền tất nhiên là muốn cười ra tiếng, này thế đạo thật sự có thể phi khanh không cưới có thể có mấy cái. Nam nhân bất quá dùng này bốn chữ gạt người thôi, ai sẽ thật sự. Chính là lần này không giống nhau, sợ cảnh hiền cùng tiêu chính phủ coi như là cùng nhau lớn lên tự nhiên biết tiêu chính phủ làm người. Hắn nói được ra, liền làm được đến. Phi nàng không cười ý tư chính là, nếu là như ý không gả cho hắn, người này sợ là muốn liền như vậy tự mình quá đi xuống. Sở cảnh hiền đánh giá tiêu chính phủ hai mắt có chút khó hiểu, vậy ngươi liền trực tiếp nói cho như ý à. Tiêu chính phủ nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm có chút hạ xuống, nàng hiện tại đều không phải là là thích không thích sự, mà là như ý căn bản không hiểu cái gì là thích cái gì là lương xứng, thanh âm hơi đúng, nếu là ta có thể tuổi trẻ vài tuổi thì tốt rồi. Sở cảnh hiền không khỏi cười rộ lên, nói như là ngươi hiện tại 7 chục tuổi giống nhau. Ai biết xưa nay trầm ổn nho nhã tiêu chính phủ giờ phút này trên mặt lại tràn đầy đều là không thể nề hà. Nhưng như ý thúc dục ta thành thân ta là qua loa lấy lệ một chút mới chạy ra. Sở cảnh hiền cũng cảm thấy nhà mình bạn tốt có điểm bi kịch. Nhân ra cô nương tính tình hảo tính tình hảo cái gì cũng tốt chính là còn không có thông suốt. Cố tình tiêu chính phủ tới rồi nên thành thân tuổi tác còn bị người trong lòng rác mặt thúc giục hôn thật thảm Bên này tiêu chính phủ cảm thấy như ý không hiểu, lại không biết như ý kỳ thật là minh bạch một ít. Nàng cha mẹ vẫn luôn là đường mật ngọt ngào, chẳng sợ tới rồi hiện tại cũng là tốt đẹp dị thường Lớn lên ở như vậy cha mẹ viên mãn gia đình hài thử tự nhiên biết thành thân là sự tình gì Chỉ là như ý xác thật là không hiểu đến cái gì kêu thích Hiện tại đột nhiên đã biết có người chờ nàng đâu, như ý khó tránh khỏi hoảng loạn Nhốt ở trong phòng ngây người nửa ngày, đến trạng vạng mới ra tới Đi tới đi tới liền đi tới rồi hậu viện, phía trước kia viên dưới tàng cây đó là tiểu hác oA Lại nói tiếp kỳ gia lớn nhất bí mật chính là tiểu hắc tuổi tác Người bình thường sẽ không để ý một con gà cho dù là ở kỳ gia thường xuyên qua lại thạch thị cùng hoa ninh trường công chúa cũng không hỏi quá tiểu hắc sự tình Nhưng là kỳ gia người đều biết tiểu hắc là cái không giống người thường gà trống Tầm thường gà thọ mệnh bất quá bầy tẩy, nó lại lào đảo lắc lư sống hơn 20 năm, còn có càng sống càng dài tư thế Hiện tại tiểu hắc cũng không có chút nào lão thái, vẫn như cũ thần khí hiện ra như thật cái đuôi mau vẫn là rau hẹ giống nhau lấy không hết dùng không cạn, hiện tại đó là chọc cái đuôi ở chính mình trong ổ đi tới đi lui, rất là kiêu ngạo bộ dáng Bất quá đang xem đến như ý lại đây khi tiểu hắc vẫn là mở ra cánh, vui vui vẻ vẻ bước chân chạy tới. Như ý liền lấy ra nửa khối nãi bánh, bẻ nát đút cho nó, rồi sau đó ngồi sùm đối với tiểu hắc nói chuyện. Đây là như ý cùng tiểu Hắc bí mật bởi vì cô nương ra tổng hội có chút tâm tư, hoặc vui vẻ hoặc phiền não, có chút có thể cùng người nhà nói, có chút không thể, những cái đó không thể nói nàng liền sẽ tới tìm tiểu hắc nói. Tiểu hắc nghe không hiểu, lại sẽ không để lộ bí mật này liền hào. Mà tiểu hắc cũng không ngại như ý cùng nó rong dài, rốt cuộc có nãy bánh ăn, tiểu hắc chính là cao hứng. Bất quá bởi vì tiểu hắc là chỉ gà, vẫn là cái không thiếu tiểu gà mái vây quanh, hắn tự nhiên sẽ không minh bạch như ý tâm tư, cũng may như ý cũng không chuẩn bị làm nó cấp chính mình cái gì kiến nghị chỉ lo nói nói liền rũi tay điềm điềm tiểu hắc đầu, đứng dậy rời đi. Trên đường trở về, như ý ở trong lòng tính toán. Chuyện này nàng không dám cùng hai cái ca ca nói. Như ý nhất biết húc bảo Ninh bảo tính tình, chính mình không thông suốt kia hai vị ca ca càng là đối những việc này rốt đặc cắn mai, thả không đề cập tới húc bảo, nếu là Ninh bảo ca ca biết chính phủ ca ca nhớ thương chính mình, chỉ sợ hiện tại liền phải sông lên môn đi theo nhân ra nhất quyết sống mái. Như ý hiện tại chỉ là lưỡng lự còn không có muốn tai họa tiêu chính phủ, tự nhiên đối hai cái ca ca ngậm miệng không nói. Cùng cha nói cũng không thích hợp ở như ý trong mắt kỳ vân tự nhiên là không gì làm không được chính là kỳ vân ở sủng ái nữ như chuyện này thượng so với húc bảo ninh bảo chỉ có hơn chứ không kém. Đồng ý còn hảo, nếu là không đồng ý, nhưng làm sao bây giờ? Lúc này như ý cũng không có tưởng chính mình vì cái gì sợ hãi kỳ vân không đồng ý cũng không nghĩ tới vì sao không hề tâm lý chướng ngại liền tiếp nhận rồi thiêu chính phủ vui mừng chính mình sự tình, nàng chỉ là ở chính mình trong phòng qua lại xoay quanh nhi cuối cùng quyết định đi tìm mẫu thân. Đi đến Diệp Kiều trong phòng khi, Diệp Kiều chính đùa nghịch dược liệu hoa, đặt lên bàn chậu hoa là một gốc cây như ý trước kia chưa thấy qua dược liệu hoa, nghĩ đến là đồng thị đã tới tân đưa cho Diệp Kiều. Diệp Kiều nhìn thấy như Ý vào cửa, liền cười đối nàng vẫy tay, rồi sau đó đối tiểu tố nói, đem lời này lấy đi ra ngoài, nhớ rõ đừng chạm vào cánh hoa có độc. Tiểu tố lên tiếng cầm hoa rời đi, ra cửa khi như Ý cười khanh khách hô một tiếng tố gì tiểu tố còn lại là cười đáp lễ lại, lúc này mới rời đi. Rồi sau đó như Ý liền chạy chậm đi vào vãn trụ Diệp Kiều cánh tay cùng nàng nói chuyện. Đôi mắt nhìn Diệp Kiều, như ý tổng cảm thấy nhà mình mẫu thân sinh không đơn giản là đẹp hơn nữa tuổi trẻ thật sự, quang xem gương mặt này tuyệt đối nhìn không ra nàng tuổi. Bất quá vòng tới vòng lui, như ý tóm lại là muốn vòng đến chính mình trên người, thường phục làm vô tình hỏi, nương, người lúc trước là khi nào bắt đầu tâm diệt cha. Diệp Kiều nghe vậy thật sự tinh tế nhớ lại tới, rồi sau đó cười nói, đại khái là ánh mắt đầu tiên đi, khi đó ta đầu một chuyện ăn đến bánh ngọt ăn cấp, hắn cho ta đổ một chén nước, khi đó ta liền cảm thấy người này là cái cực hảo thành thân thật tốt. Như ý là biết nhà mình mẫu thân thành thân trước nhật tử quá đến khổ, nghe nói còn ăn qua thổ. Bất quá nói lên đổ nước chuyện này, vừa mới tiêu chính phủ liền cho nàng đảo quá một chén trà nhỏ. Vội vàng lắc đầu, không hề suy nghĩ, Như Ý hỏi tiếp nói, nương khi đó, là cái gì cảm giác? Người bình thường ra mẹ con sẽ không lưu như vậy cụ thể cũng may Diệp Kiều không kiên kỵ này đó, nhưng đầu hồi ước một chút cũng nói không nên lời cái gì cụ thể miêu tả, chỉ là nói ước chừng chính là trong lòng ấm hồ hồ có chút năng. Trong lòng ấm, Như Ý không hiểu lắm, sách vừa nói những cái đó từ ngữ đều thực duyên dáng, nhưng thật ra cùng mẫu thân nói không giống nhau. Nhưng là Như Ý vẫn là nhớ kỹ Diệp Kiều nói. Nhưng nàng chưa từng có loại cảm giác này, nhưng thật ra càng thêm dối rắm Hợp với hai ngày, tiêu chính phủ đều không có lại tới cửa, như ý cũng không có đi thượng vội vàng tìm hắn. Mãi cho đến kỳ thuyên lại đầy ước nàng đi ra ngoài, như ý lúc này mới thu thập ngồi xe ngựa rời đi. Kỳ thuyên là kỳ minh hài tử tầm thường nhìn là cái ngoan ngoãn ổn trọng, kỳ thật phá lệ nghịch ngợm từ nhỏ không thiếu bị cha mẹ thu thập, hai người phân thừa xe ngựa tới rồi tây giao sân ngoài. Nhữ ý mới vừa vừa xuống xe ngựa, kỳ thuyên liền chạy chậm lại đây đối với nàng tố khổ tì tì hào chút thời gian không ước ta ra cửa ta đều phải ở nhà đãi móc meo. như ý còn lại là rưỡi tay gõ một chút kỳ thuyên đầu, nói tất nhiên là thuyên nhi ngươi lại chọc tam thuốc thuốc cùng tam thẩm thẩm bọn họ mới đóng lại ngươi. Kỳ thuyên ô nông một tiếng, không nói tỉ mỉ chỉ là ở nơi đó lầm bẩm ta thật là không ai đau không ai ái cũng liền sáu tư thúc đau ta. như ý kinh ngạc sáu tư thuốc thúc phải về tới. Kỳ thuyên gật gật đầu ta nghe cha nói, lần này sáu tư thuốc thuốc chiến tích cực hảo thống trị lũ lụt có công, triều đình phải cho hắn thăng quan, nghĩ đến vào kinh liền không cần lại rời đi. Như ý trên mặt có cười, đây là chuyện tốt, tam thuốc tất nhiên là vui vẻ. Kỳ thuyên cũng cười rộ lên, ta cũng vui vẻ, có sáu tư thuốc ở, về sau cha ta lại muốn thu thập ta, ta liền có người che chở. Hai người vừa nói vừa hướng tới vườn đi, nghe xong kỳ thuyên nói, như ý hỏi, lần này phạt ngươi cái gì? Đi chuyên khuôn mặt nhỏ lại gục xuống xuống dưới, sao chữ to, một ngày 30 thiên, sao ta tay đều phải chiết thanh âm hơi đốn, giống như đây là cha ta từ cha ngươi nơi đó học được thứ này cũng ra truyền. Như ý chưa bao giờ nghe nói qua việc này, có chút kinh ngạc, không đúng a, cha ta chưa từng phạt quá chúng ta. Kỳ thuyên không khỏi thờ dài, nói, sách ca ca là một sách tính tình, phạt chép sách ở ta nơi này kêu phạt, ở hắn nơi đó kêu thường thưởng thật sự muốn phạt hắn, làm hắn một ngày không đọc sách là đủ rồi, đến nỗi cặp sách ca ca hắn cũng không phạm sai lầm. Như ý nghĩ lại thường cũng đúng, liền chỉ đối với kỳ thuyên tỏ vẻ đồng tình, bên cũng không dám nói cái gì. Tả hiểu kỳ thuyên này tính tình là muốn xen vào thúc hắn hiện tại cũng liền ngoài miệng lầm bẩm vài câu, về nhà làm theo nhận phạt cũng nhận kỳ minh cùng mạnh thị quản giáo, này đó là tốt. Kỳ thuyên tuy nói nghịch ngợm, nhưng là này tính tình hoạt bát cũng mê chơi ái cười, này nửa ngày đạp thanh xuống dưới, như ý cũng tạm thời đã quên trong lòng phiền sự, vui vẻ không ít. Bất quá ông trời không chịu lòng người, chính ngọ thời gian liền hạ vũ. Mùa hè nước mưa nhất nắm lấy không chừng, nói hạ liền hạ, bầu trời còn có cuồn cuộn tiếng sấm, nghe phá lệ sợ người. Kỳ thuyên nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi bộ ráng, chính là như ý bất đồng, nàng sợ nhất đó là xét đánh, lúc này cho dù là ở trong vườn có thể che mưa chắn gió, nhưng là kia tiếng sấm lại là theo kẹt cửa chui vào tới, đổ đều đổ không được. Phiên ngoài, ở nhà, nàng đều sẽ đi tìm Diệp Kiều, đã dày ôm nhà mình mẫu thân, hoặc là túng ninh bảo, hai người ghé vào một chỗ liền không cảm thấy sợ. Hiện tại lại không giống nhau, kỳ thuyên rốt cuộc là tỉ như ý tôi còn nhỏ, làm tỉ tỉ như ý không nghĩ làm chính mình sợ hãi dọa đến kỳ thuyên, cũng cũng chỉ có thể chống ngồi ở chỗ kia kỳ thật đầu ngón tay đã ở run lên. Vẫn luôn hầu hạ nàng bà thử thấy thế, lại đây muốn đỡ nàng, lại bị như ý vẫy vẫy tay cự tuyệt. Bên ngoài mưa xa gió giật như ý hơi nhấp môi, không nói một lời. Kỳ thuyên không thấy ra như ý khác thường, chỉ lo đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, nói, này vũ sợ là còn muốn hạ hảo một thời gian, đợi mưa tạnh mới có thể đi gì, đó là ai. Như ý nghe vậy, liền đi theo ngẩm đầu ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy có giá xe ngựa chậm rãi ngừng ở vườn bên ngoài. Rồi sau đó có gã sai vặt khoác áo tơi dọn ghế đầu, tiếp theo liền có người bung dù xuống xe. Vũ quá lớn, bộ dáng thấy không rõ, nhưng là kia thân quan phục còn có cái này cao dài dáng người, như ý lại là vô cùng quen thuộc. Nàng lập tức đứng dậy, chạy chậm qua đi mở cửa, vẫn luôn đi tới trên hành lang, nhìn cái kia vội vàng mà đến nam nhân. Là tiêu chính phủ, một thân quan phục hiển nhiên là vừa rồi hạ chiều liền chạy đến, mà hắn dơ dù, bước đi vội vàng, ở nhìn thấy như ý lúc sau đi càng mau. Đi vào đường hành lang lúc sau hắn liền đem cây dù khép lại phóng tới một bên, dù bính dựa vào cây cột dù thượng nước mưa thực mau liền ướt một miếng đất nhỏ đủ để thấy được vũ thế cực đại Tiêu chính phủ nửa cái bả vai đều ướt, nhưng hắn vô tâm trả lau, chỉ lo hơi hơi cong lưng, nhìn như ý nhẹ giọng nói, không ngại sự đi. Như thế nào không mang áo choàng lạnh tới rồi làm sao bây giờ? Như ý hơi há mồm, ước chừng là vừa rồi bị dọa đến vẫn luôn không mở miệng, lúc này nói chuyện thanh âm đều có chút mơ hồ, bên trong không lạnh. Tiêu chính phủ vội vàng lôi kéo nàng vào cửa thấy kỳ thuyên ở tiêu chính phủ lập tức buông lòng ra túng như ý cổ tay áo tay, rồi sau đó đối với kỳ thuyên hành lễ. Kỳ thuyên đáp lễ cũng không nói chuyện, hắn rất có nhãn lực thấy thối lui đến một bên, vẫn duy trì sẽ không quấy dày đến này hai người rồi lại có thể ở thời khắc mấu chốt tiến lên bảo hộ tỷ tỷ khoảng cách. Tiêu chính phủ lôi kéo như ý ngồi xuống, hắn biết như ý sợ xét đánh, liền càng chậm lại thanh âm nói ta sốt suốt chút đi lên mau yên tâm đi, người hai cái ca ca thực mau liền tới rồi. như ý gật gật đầu, không nói chuyện, liền nhìn đến tiêu chính phủ từ trong lòng lấy ra một cái giấy bao, lúc này hắn mới nhìn đến chính mình cánh tay ướt vội vàng thay đổi cái tay, đem giấy bao đưa cho như ý. như ý tiếp nhận tới, chỉ cảm thấy trong tay ôn ôn. Tiêu chính phủ cười nói. Ta thưởng người khả năng xét đánh thiên ăn không ngon, liền mua phong phú chai điểm tâm, người ăn chút chứ có đói đến. như ý cúi đầu nhìn nhìn trong tay giấy bao, mở ra tới, liền nhìn đến bên trong là vàng óng ánh bánh hoa quế. Vẫn là ấm áp nghĩ đến là vừa vừa ra lò đã bị tiêu chính phủ mua tới bao hảo, phóng tới trong lòng ngực ôn. như ý cũng minh bạch vì cái gì người này ướt nửa bên cánh tay, tất nhiên là vì che chở trong lòng ngực này cả lâm thực lúc này mới không lo lắng chính mình. Phùng bánh hoa quế, như ý không ăn, chỉ là nhìn. Khóe miệng, không tự giác mà nhích lên tới. Nguyên lai, like, người này vẫn luôn là như vậy, để ý nàng, cho dù là như ý thuận miệng một câu, hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Nàng nói bánh hoa quế ăn ngon, hắn liền sẽ ghi nhớ. Nghĩ lại lên, không đơn giản là chuyện này, tiêu chính phủ đối nàng hảo trước nay đều là nhàn nhạt lại cẩn thận tỉ mỉ. Vẫn luôn như thế, tự hồ này một cái chớp mắt, như ý minh bạch diệp kiểu nói. Đích giống như không trong thoại bản mặt những cái đó kinh thiên động địa, nhưng lại phá lệ tế thủy trường lưu. Trong lòng là thật sự sẽ ấm hồ hồ, như là có cái gì ấm áp dòng nước chai quá, vừa mới hoảng sợ chậm giải hóa khai, liền như vậy dần dần dung khai. Như ý nhéo một khối bánh hoa quế, đặt ở trong miệng cười mi mắt cong cong. Tiêu chính phủ không khỏi hỏi, như vậy ăn ngon. Như ý gật gật đầu, nhẹ giọng nói ăn ngon, hảo ngọt. Cuối cùng này bao bánh hoa quế về kỳ thuyên, như Ý cũng là ngồi húc bảo xe ngựa rời đi. Chỉ là hôm nay lúc sau tiêu chính phủ phát hiện như Ý không bao giờ để làm hắn đón dâu việc đối thái độ của hắn cũng khôi phục dĩ vãng vui sướng hoạt bát giống như mấy ngày nay mới lạ không còn nữa tồn tại. Tiêu chính phủ liền cảm thấy là chính mình nghĩ đến quá nhiều, không hề nghĩ nhiều. Cứ như vậy lại qua 2 năm, Húc Bảo cao trung cưới vợ, Văn Thị Nhập Môn kỳ ra phát sinh biến hóa không nhỏ, Tiêu Chính phủ nhưng vẫn không có đối với Như Ý nói cái gì. Thẳng đến này năm thất tịch, các cô nương xôi nổi cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, Tiêu Chính phủ còn lại là lấy cớ tới tìm Húc Bảo qua đi trong vườn tìm Như Ý. Hắn nhìn thấy Như Ý ở cầu nhân duyên, cái này làm cho Tiêu Chính phủ giật mình, hắn đi ra phía trước, đứng ở Như Ý bên người, không nói gì. Mãi cho đến như ý quay đầu xem hắn, tiêu chính phủ mới nhẹ giọng nói, như ý, lòng ta duyệt với ngươi, vọng nắm lấy tay người, đầu bạc không xa nhau. Như ý còn lại là cười nhìn hắn, nửa điểm không kinh ngạc, chỉ là xinh xắn nói câu, vậy ngươi tới hạ xính ta chờ ngươi cưới ta. Tới tìm muội muội húc bảo gặp được cái cười ngây ngốc tiêu chính phủ, đại khái, đây là húc bảo duy nhất một lần nhìn thấy tiêu chính phủ lộ ra loại này bộ ráng. Tình trạng ý thiếp tiêu gia kỳ ra vốn là giao hảo. Hai người việc hôn nhân nước chảy thành sông Làm phá lệ thuận lợi Ước chừng là bởi vì tiêu chính phủ quá mức chọc người mắt Đã sớm thành không ít cô nương ái mộ đối tượng Bọn họ thành thân sau vẫn như Cụ có người ở sau lưng muốn nhìn như ý chê cười tiêu ra có thể so không tầm thường Đó là thế gia đại tộc nhà ai nữ Nhi gả đi vào đều phải ước lượng ước lượng chính mình thân phận Các nàng mỗi ngày ngóng trông như ý chịu tra tấn Lại không nghĩ rằng như ý nhật tử lại là quá như vậy hào Tiêu gia dân cư nhiều thân thích nhiều, nhưng là gia quy nghiêm ngặt tự nhiên sẽ không ra cái gì khắt khe con dâu sự tình. Hơn nữa tiêu nguyên bạch vốn là cùng kỳ gia quá vãng cực mật, hiện tại có thể cưới được kỳ gia nữ như tiêu nguyên bạch là vừa lòng, tiêu chính phủ lại cùng như ý phá lệ ân ái, thực sự tiện sát người khác. Không đơn giản là tân hôn như thế, lúc sau nhiều năm đều như một ngày tốt đẹp. Như ý còn lại là trước có cái nữ nhi, lại có đứa con trai, nhi nữ song toàn quá chính mình nhật tử thật sự là ứng nàng tên cắt thường như ý. Mà ở húc bảo cùng ninh bảo dựa vào chính mình bản lĩnh cấp Diệp Kiều tránh cáo mệnh khi trở về, như ý liền trở về chúc mừng, tới rồi buổi tối, nàng giống như là khi còn nhỏ như vậy qua đi cuốn lấy Diệp Kiều muốn cùng nhau ngủ. Kỳ vân vốn là đau nàng, liền cấp Diệp Kiều một ánh mắt sau rời đi. Như ý cũng nhìn thấy, biết cha mẹ lại như là khi còn nhỏ như vậy, chuẩn bị đem nàng hống chứ liền lặng lẽ rời đi, bất quá như ý cũng không ngại, nàng là biết cha mẹ quan hệ hào. Một ngày đều không rời đi, lúc này có thể có mẫu thân hống nàng ngủ đã thực hào. Ước chừng mỗi cái nữ nhi ở nhìn thấy nương thời điểm đều sẽ biến thành hài tử chẳng sợ như ý ở bên ngoài đã có cũng đủ đại gia phu nhân bộ tịch chính là cùng Diệp Kiều ở một chỗ khi tươi cười đó là mềm mại, thanh âm cũng nhu nhu, nương, ngươi vui mừng sao? Diệp Kiều vỗ vỗ như ý phía sau lưng, hỏi, vui mừng cái gì? Ca ca cho ngươi tránh cáo mệnh. Tự nhiên vui mừng các ngươi tam huynh muội đều có thể đứng vững gót chân, thành ra lập nghiệp tự nhiên là tốt. Diệp Kiều Thanh âm hơi đốn, rồi sau đó trong giọng nói liền mang theo vui mừng ta và ngươi cha liền nghĩ, hiện tại các ngươi đều hảo chúng ta cũng có thể làm điểm phía trước liền vẫn luôn muốn làm sự tình. Như ý sừng suốt cái gì? Diệp Kiều cười trả lời, phía trước ta liền vẫn luôn muốn đi xem hải, chỉ là luôn có đủ loại sự tình đi không được hiện tại khoan khoái xuống dưới, chuyện này cũng nên nhắc tới tới quá trận ta liền cùng cha ngươi đi phía đông nhìn một cái. Như ý nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy nhà mình mẫu thân đối chính mình là thật thật hảo. Kỳ thật thành thân có hài tử về sau, như ý mới biết được cha mẹ đối hài tử tự nhiên là vô tận yêu quý, loại này yêu quý sẽ làm cha mẹ vì hài tử làm ra rất nhiều thỏa hiệp chính là bồi chính mình đi xong cả đời lại không phải con cháu, mà là phu lang. Như ý cảm thấy cha mẹ vì bọn họ thao đủ rồi tâm, hiện giờ có thể có khoan khoái thời điểm, nàng tự nhiên là cử đôi tay duy trì, nương, người hào hào chơi, trong nhà tẩu tẩu nhóm sẽ chăm sóc ta cũng sẽ trở về hỗ trợ. Diệp Kiều còn lại là lại vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói bên sự tình ngươi hai cái tẩu tẩu đều có thể làm tốt, chỉ là ta lần này cần mang theo ngươi tố gì rời đi tiểu hắc không hảo mang theo ta biết ngươi rất thích nó, mang về dưỡng đi. Như ý lên tiếng, ngày hôm sau liền mang lên hát gà trống về nhà. Vốn tưởng rằng chính là chăm sóc một trận, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến Diệp Kiều cùng kỳ vân ra cửa, này vừa đi chính là 5 năm thời gian. Dù biến danh Sơn Đại Xuyên, nhìn hải tựa Hồ Kỳ Vân còn học vài loại phiên bang ngôn ngữ. Như ý cảm thấy nhà mình cha luôn là sẽ cho người đủ loại kinh hỉ Rốt cuộc 5 năm, năm sau Kỳ Vân cùng Diệp Kiều trở về Kinh Thành. Phiên ngoại năm, Phúc Vận Kiều Nương Kỳ Vân cùng Diệp Kiều Hồi Kinh sau, cũng không có ở Kinh Thành đãi bao lâu, không phải về quê nhìn một cái, đó là muốn ra cửa đi dạo nhật từ quá đến tiêu giao thật sự cho dù là mấy cái hài tử cũng không biết nhà mình cha mẹ lại đi nơi nào. Bất quá bọn họ cũng đều biết, này hai người về sau sợ là sẽ không ở kinh thành thường ở. Quả nhiên qua không lâu kỳ vân cùng Diệp Kiều liền dọn ra trở về quê quán thôn trang, chuẩn bị an độ lúc tuổi già. Như ý liền như là phía trước Diệp Kiều như vậy, ăn tết thời điểm sẽ về nhà nhìn một cái, nhiều lần đều mang theo tiểu hắc, tiểu hắc cũng vẫn duy trì một năm rất một lần mau quy luật kiên cường sinh hoạt. Nhật tử liền như vậy thuận lợi quá, Diệp Kiều nhiều ít cũng có thể minh bạch liễu thị tâm tư. Nhì nữ đều có nhì nữ phúc khí, mọi người đều có mọi người tiền đồ, làm cha mẹ cho bọn hắn lưu lại đường lui cũng là được nhiều liền không cần quá nhiều nhọc lòng. Diệp Kiều Đào cũng sẽ không tổng đi cố tình hỏi thăm trong kinh thành mặt sự tình, bất quá mấy cái hài từ cùng bạn tốt thư tín nhưng thật ra lôi đã bất động mỗi cách mấy ngày liền tới một phong. Húc Bảo một chút hướng lên trên đi, rốt cuộc thực hiện khi còn nhỏ nguyện vọng, làm tệ tướng chỉ là làm cha cho hắn mỗi ngày niệm thư tâm nguyện tạm thời là vô pháp thực hiện. Như ý cũng làm nãi nãi, phía trước cái kia sinh sắn tiểu cô nương hiện giờ cũng muốn bắt đầu cùng Diệp kiều niệm cháu trai cháu gái nghịch ngưỡng gây sự. Diệp bảo học tập dụng công, con đường làm quan thuận lợi, làm được địa phương tuần phủ tạo phúc bá tánh thực chịu kính yêu. Sở cảnh minh vị đế vương này cũng thường thường bị người khen, khai đường biển kiến thương đội, thả hắn so với sở thừa ruộn tới càng thêm quả quyết kiên nghị thị phi rõ ràng, ở hắn trị hạ, võ tướng nhóm quyền lợi chờ đến củng cố, chỉ nào đánh nào, hết sức dũng mãnh, mấy chàng chiến sự xuống dưới, biên quan như vậy phức tạp địa phương đều quét cái sạch sẽ. Ninh bảo kiêu dũng tiện chiến, còn phải cái biệt hiệu kêu ngọc diện Diêm vương, tên này nghe được Diệp Kiều cười hào một thời gian, Ninh bảo mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi không được người đề Bất quá chiến trường đao kiếm không có mắt, Ninh Bảo cũng không phải nhiều lần đều có thể mọi việc đều thuận lợi. Bạch Hồng Quả đã cứu hắn một mạng duyên thịnh thảo kết trái cây cũng ăn hai viên, xem như làm Ninh Bảo an ổn vượt qua nhất hung hiểm thời điểm. Đãi hắn thăng đến nhất phẩm quan chức sau, người bình thường muốn gần người đều khó cũng kêu lúc này mới không lo lắng hắn sẽ có thánh mạng chi ưu Không có ngoại địch tàn sát bờ bãi, thương mậu phát triển càng thêm hàng thông, quốc phú mà dân cường, này đó không cần người khác nói cho Diệp Kiều, Kiều Nương chỉ là từ nhà mình tướng công càng ngày càng bận rộn nhật tử cùng với sổ sách thượng càng ngày càng nhiều tiền bạc là có thể nhìn ra được tới. Bất quá Kỳ Vân cũng không có bắt lấy trong tay cửa hàng không bỏ, đơn giản là phía trước như tử nữ nhi không phải làm quan, chính là đương quan nương tử tổng không làm cho bọn họ lại đề cập thương nhân việc, nhưng húc bảo con thứ hai Kỳ Du từ nhỏ liền đối số tự cực kỳ mẫn cảm, không yêu đọc từ thư ngũ kinh, ngược lại phá lệ thích nhìn Kỳ Vân tính sổ làm buôn bán, Kỳ Vân cùng húc bảo thương nghị một phen sau, liền đem Kỳ Du mang theo trên người. Tiểu kỳ du sinh đáng yêu cặp mắt kia giống hốc bảo cũng chính là giống Diệp Kiều mà cười lên bộ dáng giống hốc bảo nương tử văn thị rất là ôn nhuận tướng mạo khiến cho nhân tâm sinh hào cảm. Bất quá kỳ du nội bộ là cái rào hoạt vật nhỏ húc bảo liền không ngừng một lần nhắc mãi chính mình là cái người thành thật nương tử văn thị tuy rằng khôn khéo lại thẳng thắn ai biết sinh cái tiểu hồ ly ra tới. Nhưng cái này tiểu hồ ly được kỳ vân tích vẫn luôn mang theo trên người, chờ kỳ du lớn lên kỳ vân liền không chút do dự đem thủ hạ sở hữu cửa hàng cùng thương lộ đều giao cho kỳ du xử lý, kỳ vân chính mình đương nổi lên danh xứng với thực phú quý người rảnh rỗi. Hắn ngay từ đầu làm buôn bán chính là vì nương tử, hiện tại không làm cũng là vì nương tử. Kỳ vân cảm thấy sự tình gì đều so ra kém bồi nương tử sinh hoạt quan trọng. Diệp Kiều cũng rốt cuộc có thể đem ghi sổ việc này lực đến một bên, nhật từ khoan khoái rất nhiều Lại qua hai năm, thạch thị dọn tới rồi khoảng cách Diệp Kiều không xa thôn trang lưu Vinh trên người có lão thương, chẳng sợ tỉ mỉ điều chỉ Diệp Kiều cũng cho điều dưỡng dược liệu hoa, bất quá rốt cuộc là không bằng tuổi trẻ thời điểm kiêu dũng Hơn nữa kỳ cặp sách Diệp An cùng những người trẻ tuổi này có thể chọn khởi đại lương Lưu Vinh liền chờ lệnh ngoại nhầm Đến phong tiết độ sứ, thuộc địa vì định châu bên cạnh trướng châu Trùng hợp kỳ ra quê quán liền ở gần đây, Thạch Thị đơn giản mua cái thôn trang, dựa gần Diệp Kiều, có thời gian liền tới cùng Diệp Kiều nói chuyện. Bất quá nghỉ ngơi tuổi, Thạch Thị vẫn là cùng Lưu Vinh cùng nhau trở về Kinh Thành. Kỳ ra căn tại đây hương dã chi gian, nhưng là thạch thị ra lại ở Kinh Thành, hiện giờ sở cảnh minh cũng lui vị, đem đế vị cho thái tử thạch thiên thủy làm tam Triều nguyên lão, địa vị cùng cố, lưu vinh cùng thạch thị hài tử cũng ở Kinh Thành làm quan, còn có tôn bối chắc trai bối, vô luận là nghị thân vẫn là giao tế đều yêu cầu đã thành thái phu nhân thạch thị lo liệu. Diệp kiều lại vẫn như cũ lưu lại nơi này. Húc bảo làm tệ tướng, ninh bảo quan bái đại tướng quân, như ý cũng là phú quý tự tại, cái đỉnh cái năng lực cha mẹ cũng là có thể khoan khoái rất nhiều. Chỉ là tái hào nhật từ cũng từng có xong ngày đó. Đường Diệp Kiều phát hiện chính mình hiện tại đã không có biện pháp làm tân tìm tới Duyên Thịnh Thảo nở hoa khi, liền biết chính mình sợ là thời gian vô nhiều. Nàng lặng lẽ đem khô héo Duyên Thịnh Thảo chôn sau đó chậm gì gì trở về nhà ở nhưng người nằm ở bước lên ngủ. Chờ tới rồi chạng vạn thời điểm, Diệp Kiều mở to mắt liền cảm giác được chính mình bên người đó là Kỳ Vân Kỳ Vân thấy nàng tỉnh cười ôm nàng, đem một chén đã lượng trà ngon thủy uy đến Diệp Kiều bên miệng Đãi nàng uống lên mới nói chúng ta hiện giờ đều không phải tuổi trẻ Lúc tầm thường hầu hạ hoa có chuyện này không tránh khỏi mệt nhọc Vẫn là làm thuộc hạ người đi làm, ngươi nhìn một cái cũng là được, đừng luôn là chính mình động thủ Diệp Kiều uống thủy, nghe vậy lên tiếng, rồi sau đó ngầm đầu nhìn Kỳ Vân, chớp một chút đôi mắt Không biết vì sao, Diệp Kiều đột nhiên hỏi câu tướng công, người tánh mạng bất quá trăm năm, người nói là đi trước hảo vẫn là sau đi hảo. Kỳ Vân không biết vì cái gì Diệp Kiều đột nhiên nói ra như vậy một câu, kỳ thật tới rồi bọn họ cái này số tuổi, đối với sinh tử không phải đặc biệt kiêng kỵ chính là đặc biệt coi trọng. Cũng may Kỳ Vân từ nhỏ liền thường xuyên ở sinh tử bên cạnh thượng dẫy ruộ cho nên xem đến thực khai, cũng thực thông thấu, nếu là ta thuyền, ta thuyền hậu đi. Diệp Kiều nhẹ nhàng mà chế trụ Kỳ Vân đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Kỳ Vân buộc chặt ngón tay, chờ tay hợp lại ở Diệp Kiều, ngữ điệu vẫn như cũ bằng phẳng, dĩ vãng đều là nương tử che chở ta, dưỡng ta, làm ta khỏe mạnh hòa thuận, ta tổng không làm cho nương tử lại gánh vác tang phu chi đau, nói Kỳ Vân liền cười rộ lên, chỉ là đến lúc đó ngươi nhớ kỹ nhiều từ từ ta, ta tổng hội đi tìm ngươi. Diệp Kiều đôi mắt lại không chớp mắt nhìn Kỳ Vân, ngươi biết? Biết cái gì? Biết ta không phải thường nhân. Kỳ vân tươi cười nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm ôn hòa, biết chỉ là ta trước kia cảm thấy nương tử có thể sống hơn một năm, hiện giờ nhìn đến ngược lại là ta liên lụy ngươi. Diệp kiều còn lại là lắc đầu, như là an tâm giống nhau, nhiều năm bí mật hiện tại phát hiện không xem như bí mật nàng duy nhất giấu diếm cũng không còn nữa tồn tại, giờ phút này ngược lại cảm thấy vô cùng kiên định. Chính là cuối cùng đi trước vẫn như cũ là kỳ vân. Diệp Kiều là minh bạch nguyên do, Bạch Hồng quả cứu mạng, Duyên Thịnh thảo bồi nguyên, chỉ là này đó đều phải dựa vào nhân xâm tới điều dưỡng. Nàng hiện tại trong cơ thể nhân xâm tinh phách đã không còn như là phía trước như vậy hữu hiệu, Duyên Thịnh thảo còn dưỡng không sống, đối Kỳ Vân trợ giúp sợ cũng không có như vậy lớn. Kỳ Vân rời đi cái kia buổi chiều, hai người ngồi ở cùng nhau phơi nắng, luôn là làm việc và nghỉ ngơi quy luật thì Vân đột nhiên nói chính mình có chút buồn ngủ. Diệp Kiều cầm cổ tay của hắn, liền biết thời điểm tới rồi. Nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là bồi kỳ vân cùng nhau trở về phòng, nằm đến trên giường, rơi xuống màn, như là mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước thời điểm như vậy gắt gao dựa sát vào nhau, nữ nhân kéo cánh tay hắn, hô hấp thanh thiền. Kỳ vân như là có thể cảm giác được cái gì, vươn tay, đặt ở Diệp Kiều phía sau lưng thượng vỗ vỗ, thanh âm vẫn như cũ là chỉ đối với Diệp Kiều mới có ôn hòa, ta đại, để muốn nuốt lời. Từng hứa hẹn quá không cho nhà mình nương tử thương tâm, cố tình người định không bằng trời định, hắn chung quy vẫn là muốn đi trước một bước. Diệp Kiều lại cười cười, không có rớt nước mắt, chỉ là đôi hắn nói kia lần này, người từ từ ta, được chứ? Kỳ vân gật gật đầu trở về cái cười, rồi sau đó liền bình yên nhắm hai mắt lại. Diệp Kiều dựa gần hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở nam nhân khóe mắt đuôi lông mày nhẹ nhàng phác họa. Chẳng sợ người này không hề tuổi trẻ, chính là ở nàng trong lòng, hắn vẫn như cũ là thành thân đêm đó bộ dáng. Cách màu đỏ khăn voan, cũng có thể nhìn ra được hắn tuấn tú vô song. Là chính mình gặp qua đẹp nhất người. Vẫn luôn dịp kiều đầu ngón tay đặt ở trên môi hắn, rốt cuộc không cảm giác được nam nhân hô hấp nàng mới thu hồi tay an tĩnh đi theo khép lại mắt. Vốn tưởng rằng không có tướng công hống, chính mình sợ là rất khó ngủ, chính là lần này dịp kiều ngủ thật sự kiên định, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Lại vừa mở mắt nhìn đến lại không phải quen thuộc màn, mà là đoạt người mắt lộng lẫy quang mang. Nàng theo bản năng rỗi tay chắn chắn, rồi sau đó hơi hơi sừng sốt. Này đôi tay oánh bạch như ngọc, đầu ngón tay thon dài, nhìn lại là tuổi trẻ thật sự. Rồi sau đó diệp kiểu tinh tế đánh giá một chút chung quanh, liền phát hiện nơi này giống như đã từng quen biết. Cái này sơn động, này đó tinh thạch còn có kia khối đại kinh người ngọc thạch. Hình như là ở đã lâu đã lâu phía trước nàng vẫn là thiểu nhân xâm tinh thời điểm, bị mặt khác yêu quái truy đến hoảng không trọn lộ trong lúc vô ý tìm được cái kia sơn động. Người nhưng tính tỉnh ta còn tưởng rằng là cái kia hư điểu gạt ta đâu. Thành âm này cũng quen tay, Diệp Kiều không khỏi quay đầu xem, liền đối thượng một đôi xinh đẹp hồ ly mắt. Mắt đôi thượng trọn tươi cười minh diễm. Sau lưng còn có một cái lông xù xù màu ngân bạch đuôi to lúc ẩn lúc hiệt, đối thượng Diệp Kiều ánh mắt khi kia cái đuôi chậm gì gì lại đây có cọ Diệp Kiều chân bối, thấy Diệp Kiều theo bản năng sau này trốn, Hồ Ngọc Nhi ý cười ra tăng. Diệp Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, giang hai tay cánh tay trực tiếp nhào qua đi, gắt gao mà ôm lấy tiểu hồ ly, mềm mại nói, Ngọc Nhi thật là ngươi. Hồ Ngọc Nhi không nghĩ tới chính mình nên đón chính là như vậy nhiệt tình tiểu nhân sâm. Bất quá ngẫm lại, trước kia này tiểu nhân sâm liền tích liền căn mang dịp hướng chính mình nơi này phát, Hồ Ngọc Nhi liền tiếp được nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cười nói, ngươi tỉnh liền hảo, tới, đứng lên đi vừa đi, trên người của ngươi siêm y dày đều là ta cho ngươi làm, ngươi nhìn xem hợp không hợp thân. Dịp kiểu lúc này mới phản ứng lại đây nàng hiện tại không phải nhân sâm bộ dáng, mà là hình người. thành nhân Tiểu nhân xâm tinh sừng sốt trong chốc lát liền ở hồ Ngọc Nhi cảm thấy nàng có phải hay không bị sét đánh một lần sau biến choáng váng khi liền nhìn đến tiểu nhân xâm đột nhiên nhìn về phía nàng tăng cường thanh âm hỏi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ta là như thế nào trở về? Hồ Ngọc Nhi đơn giản cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống dịp kiều đối diện cười đối nàng nói, người phía trước độ kiếp không thành ta cho rằng người bất quá an lang cho người kia căn phượng hoàng mau nổi lên tác dụng, hắn nói người đi ngươi nên đi địa phương. Liền mấy ngày trước có con thỏ tinh nói nhìn thấy này trong động ngọc ở sáng lên ta liền tới nhìn, liền nhìn đến ngươi ở bên trong Này thạch đầu là hồi hồn thạch hơn nữa phượng hoàng lông chim, ngươi vận khí là thật thật hảo, này đều qua mau 100 năm Nói, hồ ngọc nhi rũi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, khá tốt nhận này lá cây lớn lên cùng trước kia giống nhau như đúc Diệp Kiều cũng đi theo sờ sờ, liền sờ đến trên đầu trường lên lá con Rốt cuộc vẫn là trường ra tới Bất quá thực mau Diệp Kiều lại hỏi, chỉ có ta sao? Không có khác, hồ ngọc Nhi nghi hoặc oai oai đầu, không có à còn có ai? Diệp Kiều không nói nữa, chỉ là ngơ ngác cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, đột nhiên rớt nước mắt. Trong suốt nước mắt nhi nhất xuyến xuyến rớt, lại cạch lại cạch đánh vào nàng mờ bàn tay thượng, ngăn đều ngăn không được. Này đem tiểu hồ ly cấp sợ hãi, vội vàng rũi tay ôm lấy Diệp Kiều, nhẹ nhàng mà ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, khẩn trương hề hề, hề hỏi, như thế nào khóc? Có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ta liền biết kia hư điều lại gạt ta. Người chờ ta đi hỏi hắn. Diệp Kiều cũng không biết hư điểu là ai. Nàng chỉ là túm Hồ Ngọc Nhi tay, lắc đầu. Sau đó ôm nàng, thanh âm có chút thấp lại có chút mềm. Ta hào tưởng, làm giấc mộng, rất dài, rất dài mộng. Hồ Ngọc Nhi liền ôm nàng, thật cẩn thận hỏi ác mộng. Tiểu nhân xâm đem mặt chôn ở tiểu hồ ly trong lòng ngực. Thanh âm nhẹ nhàng, không là mộng đẹp. Mỹ ta đều không nghĩ tỉnh lại. Cuối cùng Diệp Kiều cũng không nói cho Hồ Ngọc Nhi chính mình đã trải qua cái gì, nàng chỉ là thường xuyên đi bờ sông nhìn chằm chằm suối nước chính mình ảnh ngược xem, ôm đầu gối, không biết thường cái gì. Chỉ là tiểu nhân sâm vô luận qua nhiều ít năm, tâm đều là thuần trắng thanh triệt nàng không muốn làm Hồ Ngọc Nhi vì chính mình lo lắng, cũng liền chưa từng nói thêm cái gì. Chính là Diệp Kiều từ trở về ngày đó khởi liền yên lặng mà ở trong sơn động dùng thạch đầu viết tự tính thời gian tưởng hắn liền thêm một bút chỉ là mãi cho đến nàng viết chính tà xong rồi trình thiên sách thuốc cũng chưa có thể chờ tới người kia. Hồ Ngọc Nhi cũng không biết Diệp Kiều ở phiền lòng cái gì, nàng chỉ đương Diệp Kiều là vừa rồi nhất bàn trọng sinh tâm thần không yên liền mỗi ngày cùng Diệp Kiều chơi ở bên nhau, hống nàng cao hứng. Diệp Kiều chẳng sợ đã từng đi qua cả đời. Nhưng là người sinh mệnh thật sự là quá ngắn ngủi, trăm năm thời gian ở tiểu nhân xâm tinh sinh mệnh không coi là dài hơn, cho dù nàng ở kia trăm năm giữa trải qua sự tình nhiều số đều không đếm được chính là tính tình chưa bao giờ biến quá. Đối với tiểu hồ ly khi, Diệp Kiều trên mặt tươi cười dần dần nhiều lên, bất quá vẫn như cũ lôi đã bất động mỗi ngày sẽ dùng tới một canh giờ thời gian đi trong sơn động nâng mặt nhìn hồi hồn thạch phá lệ chấp nhất cũng hết sức thành kính. Mà ở mấy ngày này, Diệp Kiều cũng biết thư sinh thân phận. Nguyên lai tiểu hồ ly thích thư sinh là loan điểu, trách không được kêu lư an đâu, diệp kiều đồng giảng đã biết cứu chính mình mệnh phượng hoàng lông chim là thư sinh cấp, hắn liền đi tìm thư sinh nói lời cảm tạ. Thư sinh còn lại là cười nói, không cần cảm tạ ta, này lông chim cũng là có cái lão ra hỏa sớm tính đến ngươi có như vậy một kiếp, liền giao cho ta chỉ là khi đó ta không biết là muốn cứu ngươi, sau lại chạm không ra xác thực canh giờ, lúc này mới cho ngươi, ngươi muốn tạ tạ hắn đó là... Tiểu nhân xâm tinh vi hơi sừng sốt, này đó đều có thể tính ra tới. Một bên đang ở lắc lư cái đuôi nhéo bút lông thượng lông tơ ngoạn như tiểu hồ ly thò qua tới, nói, nhưng đừng xem thường này đó lão yêu quái, bọn họ cái gì đều biết liền tỉ như người trước mắt cái này, tu hành vạn năm, bói toán lợi hại đâu. Tư sinh trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ, chẳng sợ hắn biết tiểu hồ ly là khen hắn, chính là vẫn như cũ muốn đấu tranh một chút, vạn năm không lâu lắm, còn có so với ta lớn rất nhiều. Tiểu Hồ Ly liếc mắt nhìn hắn, thư sinh lập tức ngậm miệng không nói, đi qua đi sờ sờ tiểu Hồ Ly trên đầu màu trắng mau lỗ tai, Hồ Ngọc Nhi lúc này mới cười nheo lại đôi mắt. Diệp Kiều biết Hồ Ngọc Nhi hiện tại là có thể đem lỗ tai cái đôi thu hồi đi, nhưng là nghe nàng chính mình nói từ thư sinh là loan điều thân phận bại lộ sau. Hồ Ngọc Nhi cũng liền lười đến nhiều làm che giấu thả ra ngược lại tự tại, mà thư sinh tự hồ cũng mê thượng người này lông xù xù lỗ tai cùng xóa thông tùng cái đuôi, hai người đều thích Hồ Ngọc Nhi tự nhiên như thế nào tự tại như thế nào tới. Điều nhân xâm lại là sờ sờ trên đỉnh đầu Thảo, nghĩ thầm chính mình hiện tại con tu luyện không tới nhà, trên đầu trường Thảo đều thu không quay về. Phía trước nghĩ tới nắm rớt bất quá hiện tại lại không có ai yêu cầu gạt. Diệp Kiều ánh mắt buồn bã, nhưng thực mau liền một lần nữa tỉnh lại. Tướng công cũng không lừa nàng, nói qua sẽ chờ đó chính là sẽ chờ, hắn sẽ chờ chính mình, chính mình cũng sẽ chờ hắn. Dù sao yêu tinh thọ mệnh trường, nàng chờ đến khởi. Lúc này liền nghe thư sinh nói, lại nói tiếp hai ngày này hẳn là sẽ có khách nhân tới. Hồ Ngọc Nhi lập tức ngẩm đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói ai. Tư sinh đối với tiểu hồ ly thường thường bại lộ thu tình ánh mắt sớm đã thấy nhiều không trách tươi cười ôn hòa nói chính là phía trước cho ta lông chim Phượng Hoàng, hắn vẫn luôn ở tại đan huyệt sơn chung, lần này khó được ra cửa. Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt nàng chưa thấy qua Phượng Hoàng, cũng liền không biết Phượng Hoàng là cái cái gì bộ ráng. Bất quá chính mình mệnh là người ta nhổ xuống tới mau cứu trở về tới, Diệp Kiều liền nói, hắn tới thời điểm ta muốn giáp mặt nói lời cảm tà có thể chứ. Thành âm dừng một chút, Diệp Kiều nhẹ giọng nói ta ta còn có chuyện thường cầu hắn hỗ trợ. Phượng Hoàng như vậy lợi hại, có thể giúp chính mình sống lại, đó có phải hay không cũng có thể tìm về tướng công. Nếu là có thể, nàng cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Nhưng thật ra Hồ Ngọc Nhi từ thư sinh trong miệng nghe được quá vài lần, liền nói, không cần trông cậy vào những cái đó đại yêu quái sẽ đáp ứng ngươi cái gì, bọn họ tu luyện ngàn vạn năm, đều đã không phải tầm thường yêu tinh, vô dục vô cầu, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Lúc này đây thư sinh gật đầu tán đồng nhà mình ngương tử nói, phượng hoàng là thần điểu, hơn nữa hắn tính tình lãnh đạm hành tung mờ mịt tầm thường là tìm không thấy hắn. Diệp Kiều nghiêng nghiêng đầu có chút nghi hoặc vậy ngươi vì cái gì biết hắn muốn tới. Thư sinh ho nhẹ một tiếng, xét thấy hồ ngọc Nhi ở, hắn liền cũng không nói dối, liền thẳng thắn nói ta phụ thân lúc trước vẫn là quả trứng khi bị vứt bỏ, là hắn giúp ta phụ thân tìm một con phù Ngô sơn mân điều thay phu hóa. Lúc này mới làm phụ thân sinh ra ta phụ thân cũng liền nhận hắn làm phụ thân. Hồ Ngọc Nhi sau khi sinh dễ bề tộc nhân không đủ thân cận cái gì thân thích quan hệ một mực không biết. Nhưng thật ra Diệp Kiều trải qua vài đại con cháu mãn đường, liền theo bản năng nói, nói như vậy hắn là ngươi tổ phụ. Tư sinh lại là ho nhẹ một tiếng, lại không có phản bác. Dù sao loan điều nhận Phượng Hoàng đương trưởng bối, này vốn dĩ liền không có gì mất mặt thư sinh tuy rằng hiện tại nhìn thấy Phượng Hoàng cũng không kêu ra ra, bất quá hai người quan hệ nhưng thật ra không thể phủ nhận. Hồ Ngọc Nhi chú ý điểm còn lại là ở địa phương khác, nói như vậy, hắn cùng ngươi giống nhau tuổi không nhỏ đi. Thư sinh rũi tay nhéo nhéo Hồ Ngọc Nhi cái đôi mau, cùng hắn so sánh với ta tuổi trẻ nhiều. Phượng Hoàng là thần điều không giả. Nhưng là muốn tu luyện thành hắn như vậy, không có cái mấy vạn năm là thành không được. Hồ Ngọc Nhi ngẫm lại cũng đúng, nhân ra đều là ra ra tự nhiên là muốn đại chút bất quá là trưởng bối tới cửa, vẫn là cái trong truyền thuyết mới có thần điều phượng hoàng tiểu hồ ly khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiểu nhân sâm còn lại là ở trong lòng nghĩ muốn như thế nào cảm ơn nhân dạ ân cứu mạng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đi tìm một gốc cây rất khó đến thảo dược biên thành vòng hoa, còn dùng pháp thuật thêm vào chính là làm xong lại cảm thấy có chút lấy không ra tay, cũng chỉ là lược chuẩn bị đến lúc đó lại nói. Mà hôm nay chạm vãng chân trời vừa mới bị hoàng hôn nhiễm hồng thời điểm, chúc ốc nội ba người đồng thời cảm giác được thân mình trầm xuống. Đây là một loại bản năng ở gặp được so với chính mình cường đại hơn nhiều yêu quái thậm chí thiên thần thời điểm tổng hội theo bản năng muốn tự bảo vệ mình. Phía trước thư sinh là cố tình thu liễm chính mình áp lực lúc này mới có thể ẩn nấp với vô hình, làm này trong núi yêu thú toàn cho rằng hắn là người thường, liền tiểu hồ ly đều giấu giếm được. Nhưng hiện tại, người tới hiển nhiên là nửa điểm cũng chưa muốn che lấp. Tiểu hồ ly trước phản ứng lại đây, nàng cái đôi thượng mau đều nổ tung, đầu một sự kiện chính là từ ghế trên nhảy lên tay trái lôi kéo thư sinh, tay phải ôm tiểu nhân xâm chuẩn bị nhảy cửa xù chạy trốn. Bất quá thư sinh trấn an giống nhau ôm tiểu hồ ly, rũi tay ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ ôn thanh nói, không đáng ngại, là phượng hoàng tới. Vừa dứt lời, môn phân tả hiểu, nam nhân chậm rãi đi vào phòng trong. Thư sinh quay đầu nhìn lên, đó là sừng sốt. Tuy nói Phượng Hoàng hành tung mờ mịt bất quá thư sinh vẫn là thường xuyên thấy hắn. Chẳng sợ cái này, thường xuyên, chỉ chính là vạn năm thời gian gặp qua không đến mười mặt, nhưng tương đối với mặt khác tinh quái tới nói, thư sinh xem như thấy hắn số lần nhiều nhất. Mà ở thư sinh trong ấn tượng, Phượng Hoàng là thần điểu không giả, nó bản thể năm thải mà văn, thế nhân đều nói hắn minh diễm sáng lạn, đầu văn rằng đức, cánh văn rằng nghĩa, bối văn rằng lễ, ưng văn rằng nhân. Bụng văn rằng tin, này đương nhiên là có phán đoán ở bất quá hắn lông chim xinh đẹp đến cực điểm, sạc sỡ lóa mắt, không một chỗ không hoàn mỹ. Chính là hắn thành nhân hình khi lại rất là điệu thấp, xuyên siêm y không phải xanh đen đó là màu đen, hiếm khi có tươi sáng nhan sắc. Ai biết hôm nay nam nhân một thân huyền sắc siêm y thượng có ám kim sắc hoa văn, mà cổ áo cổ tay áo đều là màu đỏ, ngay cả đai lưng đều là đứng đắn màu đỏ rực nhìn qua trói cái hoa hồng là có thể thành thân. Thư sinh không khỏi nói, hôm nay sao như vậy trang điểm. Phượng Hoàng không nói, chỉ là hướng trong xem. Rồi sau đó, liền đối thượng tiểu nhân sâm đôi mắt. Ngay sau đó, thư sinh kinh ngạc phát hiện nam nhân cười. Ai cũng chưa gặp qua Phượng Hoàng cười rộ lên là cái dạng gì, hắn giống như là hóa hình thời điểm đem mặt cấp cố định giống nhau, một chút biểu tình đều không có, giống như đeo trương sinh đẹp mặt nạ giống nhau, lãnh đạm đạm như là vạn năm không hòa tan được hàn băng. Chính là lần này, nam nhân cười thập phần ôn hòa, dường như đầu mùa xuân khi băng tuyết tan giã, lộ ra nồng đậm ấm áp. Hồ Ngọc Nhi có chút sờ không rõ ràng lắm tình huống, mờ mịt nhìn nhìn thư sinh. Thư sinh còn lại là bị dọa tới rồi, vẻ mặt kinh ngạc. Duy nhất không có đi thần đó là Diệp Kiều. Người nam nhân này, nàng chưa thấy qua, Diệp Kiều là thật sự không có gặp qua, nam nhân sinh một trương gương mặt đẹp, rốt cuộc thật tốt xem Diệp Kiều hình dung không ra, dù sao là đẹp thật sự, nhưng lại làm Diệp Kiều vô cùng quen thuộc. Người nọ xem chính mình ánh mắt còn có cười rộ lên ánh mắt chi gian không hòa tan được nhu hòa, đều làm Diệp Kiều cảm thấy trong ánh mắt chua sót. Nhưng nàng không khóc cũng không kích động, mà là do dự mà hướng Hồ Ngọc Nhi nơi đó thấu thấu, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng hỏi câu, ngươi, ngươi thích đọc sách sao Có tranh cái loại này, thư sinh, Hồ Ngọc Nhi, nam nhân còn lại là hơi hơi mỉm cười, đi lên trước tới, buông xuống mi mắt che giấu ở trong ánh mắt cơ hồ bốc lên dựng lên nhiệt liệt sợ sợ hãi trước mắt kiều nương tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói ta thích chúng ta cùng nhau xem ta còn thích ăn lụt trứng, thích nắm ngươi tay ngủ ta còn đáp ứng ngươi ta sẽ chờ ngươi, bao lâu ta đều sẽ chờ. Diệp kiều đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó liền trừng lớn đôi mắt, nước mắt suốt cuộc rớt xuống dưới, chính là tươi cười thong thả chậm dơ lên Nam nhân nắm tay nàng, chậm rãi buộc chặt ngón tay. Mười ngón khẩn khấu, vì chờ nàng, nam nhân qua ngàn vạn năm thời gian. Vì kiếp trước kia lần đầu tương ngộ, hắn đem chính mình nhất quý giá lông đuôi giao cho loan điểu, vì chính là cứu sống chính mình nương tử. Hắn chở ngóng trông, một người ở đan huyệt sơn vì về sau mà nỗ lực. Trước một đời hắn dùng hết cả đời tích lũy tài phú chỉ là vì hộ nương tử cả đời chua toàn. Này một đời hắn đem ngàn vạn năm thời gian đều dùng để tu hành cũng là vì bọn họ có thể có lâu lâu dài dài tương lai. Hiện giờ rốt cuộc mong tới rồi ngày này, nam nhân lại không có kể rõ chính mình qua đi một mình chờ đợi thanh lãnh cũng chưa nói phượng hoàng Niết bàn khi liệt hòa đốt người vất vả, chỉ là cười, nhẹ nhàng mà đối với Diệp Kiều nói câu Kiều Nương ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Diệp Kiều lại không phải thật sự vô tri vô giác nàng đơn thuần thiện lương chính là cũng có thể từ phía trước thư sinh nói đoán được tiền căn hậu quả. Nàng bất quá là đợi người này trăm ngày sau, nhưng hắn lại đợi chính mình ngàn vạn năm. Diệp Kiều nói không nên lời lời nói, chỉ lo rũi tay đem nam nhân ôm cái đầy cõi lòng. Cái này làm cho bên cạnh thư sinh bị dọa đến hít hà một hơi, Hồ Ngọc Nhi ước chừng là chưa thấy qua Phượng Hoàng tức giận bộ dáng. Cũng không biết này Phượng Hoàng ở đan huyệt sơn bên kia có bao nhiêu đại hiền hay tuy danh, lúc này chỉ là nâng dương mắt mi, dùng khủyểu tay chọc chọc thư sinh, nhỏ giọng nói tướng công ta coi tiểu nhân xâm nhìn chúng cái này điều Phượng Hoàng Tư sinh không nói chuyện, trên mặt biểu tình đã mờ mịt thành một mảnh Hồ Ngọc Nhi Tắc như là nhớ tới cái gì dường như cổ cổ gương mặt lại chọc chọc hắn Nếu là bọn họ thật sự hào, về sau tiểu nhân sâm có phải hay không chính là chúng ta nãi nãi Tư sinh, nàng hài tử cũng là chứng sao Tư sinh, đừng lý ta ta tưởng lẳng lặng Phượng Hoàng là nghe được bọn họ đối thoại Bất quá Phượng Hoàng không mở miệng chuẩn bị về sau dùng chuyện này làm tiểu nhân sâm vui vẻ một chút Mà Diệp Kiều còn lại là hoàn toàn không chú ý tới bên kia hai người ở nói thầm cái gì, nàng đem mặt chôn ở Phượng Hoàng trong lòng ngực gắt gao bắt lấy hắn siêm y, nhẹ giọng nỉ non tướng công. Ân, tướng công, tiểu nhân xâm lại không thể tưởng được nói khác lời nói, nàng chỉ là cười ngẩm đầu, rồi sau đó đem chính mình làm vòng hoa trực tiếp phóng tới Phượng Hoàng trên đầu. Này vòng hoa là đẹp chỉ là ở Phượng Hoàng trên người có vẻ có chút không phối hợp. Bất quá Phượng Hoàng chút nào không ngại, trên mặt hắn vẫn như cũ là ôn hòa cười, rồi sau đó lôi kéo Diệp Kiều tay nói Kiều nương tưởng kêu ta làm tướng công, chúng ta còn kém một bước. Diệp Kiều chớp chớp mắt hoảng hốt gian có chút phân không rõ kiếp trước kiếp này, hài tử đều có còn kém cái gì. Thư sinh, tiểu hồ ly, lão không thu, nguyên lai người đã sớm theo dõi nhà ta đáng yêu tiểu nhân xâm. Phượng Hoàng còn lại là dơ tay. Chỉ thấy Diệp Kiều trên người dây lát gian đó là mũ phượng khăn quảng vai, phía sau sán như dáng màu thế nhưng so đêm nay hà còn lóa mắt chút. Diệp Kiều cúi đầu nhìn nhìn trên người ăn mặc siêm y, lại dơ tay sờ sờ trên đầu mũ phượng. Rồi sau đó liền sờ đến chính mình còn thăm ở bên ngoài hai mảnh lá cây. Phượng Hoàng đồng dạng nhìn thấy, không khỏi cười, nương từ trên đầu trường thảo thời điểm cũng là rất đẹp. Diệp Kiều mặt đỏ lên, không nói chuyện chỉ là rũi tay nhẹ nhàng đấm hắn một chút. Rồi sau đó, Phượng Hoàng liền đem dịp kiểu đãi trở về Đan Huyệt Sơn, nói là muốn thành thân, hôm nay chính là ngày lành, trở về thành thân lại trở về. Tiểu Hồ Ly cũng muốn đi túm thư sinh cổ lắc lư, bức cho thư sinh chỉ có thể hóa thành nguyên hình, chờ đồng dạng hóa thành nguyên hình màu ngân bạch Tiểu Hồ Ly, đi theo Phượng Hoàng bay đến Đan Huyệt Sơn, tham gia lần này oanh động tam giới hôn lễ. Phượng Hoàng cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, lưu loát bái đường thành thân, sau đó ôm nhà mình nương tử vào động phòng.